Chính như đối phương nói thánh điện võ giả nhìn nhìn vạn vạn, mỗi vị thiên thánh nắm quyền đều trải qua ít nhất mấy nghìn năm mài giúa phấn đấu mới có được địa vị đó. Tuy tốc độ tu luyện của gã siêu phàm nhưng muốn chỉ trong mấy năm đạt đến thành tựu đối phương tốn cả vạn năm thì quá tham tâm rồi. Đồng thời gã cũng lấy làm mừng đã để lại hỏa nguyên thánh sứ cho ngày này, đúng là lựa chọn sáng suốt. Hiểu biết về thánh điện của lão hơn xa yêu vương Tin rằng tương lai sẽ giúp ít công ít cho việc hành sự ở thánh điện Tốt lắm Gã gật đầu với hỏa nguyên thánh sứ Biểu hiện của lão cho đến giờ khiến gã phi thường mãn ý Đoạn gã tiếp lời Sơ tất hạ cần nhớ mình đã phản bội thánh điện trở thành thành viên của bọn mố Chỉ cần các hạ tận tâm tận lực trợ giúp Có lẽ tương lai sẽ nhận được nhiều hơn thánh điện cho các hạ nhiều. Hy vọng các hạ không làm việc gì ngu xuẩn Hỏa nguyên thánh sứ lạnh buốt cõi lòng. Người khác nói vậy sẽ bị lão cho là nói khoác. Một tiểu tử thực lực bất quá thư thánh có tài năng gì mà so với thánh điện. Để cho lão lợi ích nhiều hơn của thánh điện mang lại. Nhưng từ miệng gã nói ra thì lại có cảm giác e sợ đầy tự nhiên bất quá để phòng vạn nhất, mỗ phải thực hiện chút ước thúc nho nhỏ với khắc hạ." Diệp Phong nói đoạn, khí tức thần thông biến bùng lên, chân nguyên lưu chuyển trong thân thể, ngón tay ngưng tụ ra một giọt tinh huyết. Gã vỗ tay lên chán đối phương. "Không được phản kháng." "Gã khẽ quá." Hỏa nguyên thánh xứ vốn định phát ra lính vực vì kinh hãi chợt chấn động trong tích tắc điện quang hỏa thạch đó. Tinh huyết trên ngón tay Diệp Phong đã bắn vào yên linh cây lão chạm vào chán mà thấm qua ra ngay. Tinh huyết mang theo năng lượng kỳ dị chảy khẽ trong ớt hỏa nguyên thánh xứ, không khiến lão thấy có gì không ổn mà khiến thân thể ấm hơn. Thoáng sau, một sợi tơ vàng nhạt thuận theo chán hỏa nguyên thánh xứ chui vào tay Diệp Phong. Mắt hỏa nguyên thánh sứ án lên kinh nghi Không biết gã định làm gì Lão vẫn nguyên lực kiểm tra một vòng không thấy có gì khác Lẽ nào đối phương bố trí thủ đoạn gì trên mình lão Các hạ yên tâm Phược hồn thần thông chú không ảnh hưởng gì đến thân thể Hay uy hiếp đến tính mạng các hạ Chân nguyên quanh diệt phong tan đi sợi tơ vàng chui vào tay gã sần bò lên vài rồi dừng ở phía dưới cổ tác dụng của đạo thần thông chú này là giúp một tia phân thần của các hạ để lưu lại trong thể nội mỗ tương lai mà các hạ hai lòng thì mỗ sẽ cảm ứng được đầu tiên tuy phân thần không thể truyền tư tưởng cử thể cho mỗ nhưng ý định có lợi hay hại thì cực kỳ dễ dàng phán đoán được diệp phong mỉm cười giải thích lão phu không dám Hỏa nguyên thánh sứ đầm đề mồ hôi Biết diệp phong làm vậy là để lão vĩnh viễn không dám phản bội Đúng, ngay cả ý niệm còn không dám có nữa kia Vạn nhất bị gã hiểu lầm Thì dù không làm việc bất lợi cho gã cũng sẽ bị tính sổ Bị thần thông chú giám thì Hỏa nguyên thánh sứ triệt để dẹp tan vi vọng mong manh Đành phục vụ gã vô điều kiện Những ngày tiếp theo để phân chia lợi ích ở thánh sơn Võ Hoàng Đồng Minh và các thế lực đều dự đại hội đàm phán Tuy vì tranh chấp lợi ích mà có đôi chút sóng gió Nhưng trước thái độ kiên quyết của Diệp Phong Ý kiến nhanh chóng được nhất trí Đầu tiên, gã sành lấy cho vô song môn và mổ dung ra một khu vực đắc địa Phối hợp cùng vạn niên linh ngọc mà lập tổ linh đại trần Tân vạn niên linh trì lập tức có điều kiện tu luyện tăng gấp mấy lần Gã là minh chủ, lập công lớn nhất Không ai có ý kiến gì về việc phân phối này. Tiếp đó gã cho Bách Thảo Cốc được chọn một khu vực. Quyết định này khiến các thế lực hơi bất mãn, vì Bách Thảo Cốc trong quá trình đối phó Thánh Sơn không ra sức nhiều, tạ vân không cả lộ diện, giờ được quyền chọn trước thì đa số không phục. Nhưng Diệp Phong chỉ nói một câu khiến tất cả đều im lặng. Chiếm lính thánh sơn không có nghĩa là hết hậu hoạn, nếu các vị có đủ lực lượng đối kháng thánh sai thì mỗ sẽ để các vị tự chọn lựa. Tuy chúng nhân không biết lực lượng đối kháng thánh sai mà bách thảo tốc lấy ra là gì nhưng gã nói thế tức là không thể thay đổi được, họ đành mặt nhận. Gã lại liệt kê mấy thế lực, đẩy quyền lựa chọn khu vực xuống cuối cùng. Những thế lực này đều vì bảo tồn thực lực mà không dốc sức khi ngăn chặn ngũ hành công chủ Họ đương nhiên không phục nhưng thái độ của Diệp Phong chém đinh chặt sắt Không dốc toàn lực khi chiến đấu mà muốn được ưu tiên hưởng phần thắng lợi có đâu dễ thế Các thế lực khác tất nhiên vui vẻ Cũng không ai giải gì mạo hiểm đắc tội gã để vun vào cho mấy thế lực đó Xử lý xong xuôi những việc đó Nguyên tắc phân phối cứ chiếu theo huyết sách được võ hoàng đồng minh thương nhị từ trước mà tiến hành Thánh Sơn mấy vạn năm thống trị đại lục, sau cùng cũng hạ đài Võ Nguyên đại lục bước sang một trang mới Nhân vật lịch sử khai sáng ra trang sử này là một cường giả trẻ tuổi mới tu luyện chưa đầy 30 năm Ở tuổi hơn 30 đã đạt tới mức hoàng cấp điên phong Cả đại lục sẽ nhớ mãi cái tên này Diệp Phong Phong ca ca, chúc ta khi nào thì đến thánh địa chơi Thân ảnh tiểu hôi liên tục nhấp nhô quanh Diệp Phong Nhảy lên nhảy xuống cực kỳ tinh nghịch, không hề nhàn hạ Ha <cười> <cười> Diệp Phong xuất thủ như điện chụp lấy đuôi nó kéo lên vai mình ấm mạnh vài chán nó mắng Chúc ta đến thánh địa không phải để chơi Nếu để nhịp thế này thì không đưa để theo nữa U U Tiểu Hôi ngoan nhất, tiểu Hôi xưa nay không nghịch bao giờ. Tiểu Hôi lập tức ra vẻ ngoan ngoãn, nhưng đôi mắt linh động vẫn đảo đi đảo lại đầy xanh mãnh, hiển nhiên không chịu ngoan ngoãn thật sự. Thẩm Lan tựa vào tay trái gã, còn Hạ Kỳ Lạc như muốn tranh phần, níu lấy tay phải gã, liên tục nhìn sang Thẩm Lan với ánh mắt đầy hấn. Tuy vậy, Hạ kỳ lạc không bất mãn với bọn Thẩm lan, chỉ là thỉnh thoảng Diệp Phong thập phần thân mật với ba cô thì hạ kỳ lạc vì không được như thế mà mực tức một mình. Tử Thanh và Hồng Diệp hiện tại đang trong thời khắc quan trọng nhất để đột phá võ hoàng tin rằng không lâu nữa sẽ thuận lời xuất quan. Lúc đó chúng ta sẽ đến thánh địa. Diệp Phong khẽ vuốt lớp lông mềm mại của tiểu hôi cười bảo. Hòa Thánh Sứ đang chuẩn bị tại Thánh Sơn, chỉ cần tập trung đủ là chúng ta sẽ xuất phát. Lần này đi thánh địa ba chúng ta, a bốn. Thẩm Lan mỉm cười nhìn Hạ Kỳ Lạc đang trợn trừng mắt đổi giọng. Với thực lực mà nói đều chỉ có Hoàng cấp. Hạ Kỳ Lạc mũi mũi mới đạt đến võ tuân, e rằng sẽ liên lụy đến phong. Nhưng mũi không đành xa huyên. Đừng lo. Gã khẽ ôm cô đưa tay dí vào mũi cười tự tin Thánh tiềm giả xưa kia đều với hoàng cấp thực lực tiến nhập thánh địa Họ vẫn có người sống sót thì ta tin vào thực lực của mình đủ để bảo vệ bọn mũi không sao Tiểu Kỳ Lạp, mũi thật sự muốn đi cùng Diệp Phong quay lại nghiêm túc hỏi Hạ Kỳ Lạp Ca Ca đi đâu, Hạ Kỳ Lạp theo đó Ca Ca không thể bỏ mũi lại hạ kỳ lập cũng nghiêm nghị đáp vậy được Bớt quá muội tu luyện vu võ công pháp nếu bị người thánh điện phát hiện thì sẽ gặp không ít phiền hà cá ngấm nghĩ một chút rồi nói ca ca sẽ phong ấn muội thành một thiếu nữ không còn thực lực rồi để hỏa thánh sứ ăn bài cho muội một thân phận như thế sẽ không bị thánh điện hoài nghi muội nhất định phải nghe lời bằng không ca ca sẽ đưa muội về với tộc nhân ca ca tốt nhất. Hạ Kỳ Lập nhất định nghe lời ca ca. Hạ Kỳ Lập lao vào lòng gã làm nũng khiến gã lắc đầu cười khổ. Gã lẽ nào còn không biết thiếu nữ tình hoài của Hạ Kỳ Lập, nhưng gã chỉ coi cô là muội muội, cộng thêm quan hệ với ba cô nên không còn lòng xả chấp nhận thêm thiếu nữ nữ tinh linh này. Có lẽ tương lai cô lớn lên, hiểu biết hơn, sẽ chuyển tình cảm cho người khác. Ba tháng sau tử thanh và hồng diệp cũng đột phá võ hoàng mọi việc ở đại lục đã xử lý xong xuôi các phương thiết lực cũng phân chia khu vực ở thánh sơn xong xuôi Mộ dung gia và vô song môn tuy không có thực lực mạnh nhất nhưng có hỏa vân môn và ưng thứ bang chống lưng thì chấn áp được tình thế tiếp nữa yêu vương vì muốn phục sinh thu tố thanh cần một nơi có linh khí cực kỳ sung mãn nên đến ẩn cư tại vạn niên linh trì mới Có lão nhân và và cả yêu điện làm hậu thuẫn. Dù hỏa vân môn và ưng thứ bang không chấn chủ nổi thì tình thế Thánh Sơn vẫn trong tay gã. Nên khi rơi đại lục lên Thánh địa gã không còn gì lo lắng. Lên đường thôi. Hỏa nguyên Thánh Sứ đã mở thông đạo thông lên Thánh Sơn. Diệp Phong Tiểu Hôi thẩm Lan, Mộ Dung Tử Thanh Đông Phương Hồng Diệp cả hạ kỳ lạc xếp hàng ở cửa. đợi đát Tiếng nói thanh thoát vang lên sau lưng Tất cả ngoái lại Vũ hân mặt mũi đỏ bừng đuổi theo Lý nhí Ta cũng về Thánh Điện Ta có thể giúp ngươi Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hữu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website Odichuyện.org Chương 571 Thánh Điện ánh địa thông đạo sâu thắm thần bí như từ long há cách miệng khổng lồ liên tục phun ra thiên địa linh khí nồng đậm trong sâu thắm ánh lên tinh mang màu lục nhạt đặc biệt năng lượng điên cuồng xoay chuyển trong đó như dòng xoáy đáng sợ khiến người ta không dám lại gần chúng ta cứ thế này tiến vào trong thông đạo có nguy hiểm không diệp phong nhíu mày hỏi với vẻ không xác định gá không tự tuyệt vũ hân, cô vốn thuộc thánh tộc, trở về thánh điện tất nhiên không thành vấn đề. Từ đại lục tiến nhập thánh địa đi xuôi chiều thông đạo, võ giả thông thường không chịu nổi năng lượng phong bạo trong này, nhưng tu vi đạt đến võ hoàng có thể dựa vào lĩnh vực để an toàn qua được. Hỏa Nguyên Thánh sư kiên nhẫn giải thích, lão đang bị phụp thần chú trí ngữ nên không dám nói dối. Ừ chư tiểu kỳ lạc và Vũ Hân tất cả đều đạt đến võ hoàng. Thế này đi, Hỏa Thánh bảo vệ Vũ Hân, Mộ bảo vệ Tiểu Kỳ Lạc được không? Thánh giai lĩnh vượt cao hơn võ hoàng, bảo vệ thêm một người không thành vấn đề. Diệp Phong tuy không phải thánh giai nhưng thực lực còn cao hơn Tư Thánh, bảo vệ một người là nằm trong tầm tay. Hỏa Thánh ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu. Như thế cũng được. Vào trong thông đạo các vị không được triển lĩnh vượt sung kích năng lượng phong bảo chỉ bảo vệ mình là được. Bằng không khiến năng lượng phong bảo tấn công ngược thì dù tu vi thiên thánh cũng không thoát được kiếp nạn. Hiểu rồi. Chúng nữ cùng gật đầu. Vậy xuất phát thôi tất cả nên cẩn thận. Diệp phong hít sâu một hơi cuốn hạ kỳ lạp vào lĩnh vực. Chúng nhân cũng hoàn toàn thi triển lĩnh vực. Được gã xa hiểu cùng cẩn thận lướt vào thánh địa thông đạo Vào thông đạo là cảm nhân được linh khí dày đặc tràn tới khiến ai cũng cảm thán Đoạn đầu không có năng lượng phong bảo nên chúng nhân tăng tốt Cẩn thận, phía trước là khu vực năng lượng phong bảo Nhất định phải nhớ, không được lỗ mãng công kích áp lực xuôi dòng Thì võ hoàng lĩnh vực là đủ bảo vệ rồi Hỏa thánh lại dặn Rồi đưa vũ hân lao vào năng lượng phong bạo Khi hỏa thánh tiến vào Dòng năng lượng xoáy tròn lập tức tràn đến chỗ vì khách không mời Dáng lên lính vực của lão phát ra tầng tầng hỏa quang Phạm vi lính vực bị ép từ mỗi chiều hơn một trượng xuống Còn mỗi chiều chừng nửa trượng Bên ngoài hỏa thánh và vũ hân Lính vực như lớp giáp mỏng dính sát thân thể Chỉ đủ bảo vệ cho dòng năng lượng không ảnh hưởng đến thân thể Thẩm Lan, Mũi và Tử Thanh, Hồng Diệp đi trước, ta đi sau đoạn hậu tiểu hôi đi cạnh ta. Diệp Phong gật đầu với ba cô, cả ba tiến vào dòng xoáy năng lượng. Dòng năng lượng không xung kích lính vực của ba cô kịch liệt như Hỏa Thánh, Tử Thanh và Hồng Diệp mới tấn nhập võ hoàng nên chỉ cần không xảy ra việc gì. Kinh tâm đồng phách, lính vực của ba cô đủ giữ an toàn. Diệp Phong thở phào, đưa Hạ Kỳ lạc tiến vào sau cùng. Tiểu hôi hiếu kỳ đi trước thực lực của nó chỉ đứng sau diệt phong và hỏa thành thuộc nhóm đỉnh nhọn trong các võ hoàng nên dòng xoáy năng lượng không làm gì được. Dòng xoáy năng lượng chảy về hướng thánh địa, vô hình chung đánh động chúng nhân. Không hiểu thánh địa thông đạo này sâu bao nhiêu, chúng nhân phi hành một lúc thì hỏa ánh lên tiếng. Sắp đến khu trung tâm của năng lượng phong bảo ở đây phải áp chế lính vực chặt chẽ. Dù có áp lực cũng chỉ cần không thổ thương là được. Qua được là cơ bản an toàn. Diệp Phong đi trong dòng năng lượng, lúc đầu vẻ mặt còn bình thản, sau đó không hiểu sao nhíu mày trầm tư. Càng đi vào sâu trong thông đạo, gã càng tỏ vẻ ngưng trọng và nghi hoặc Kỳ quái! Tình hình của Hỏa Thánh và bọn Thẩm Lan cho thấy họ đều bị dòng năng lượng áp bức nhưng vì sao khi ta thi triển lĩnh vực thì dòng năng lượng lại không phản ứng gì? gái nhớ lời hỏa thánh sẵn chỉ thi triển không khí ngưng át lĩnh vực bao phủ lấy bình và hạ kỳ lạp. tuy gái không cố ý cảm nhận nhưng thấy rõ lĩnh vực không hề bị năng lượng xâm thực. gái như đang bơi từ từ trong không gian cực kỳ thoải mái. lẽ nào vì lĩnh vực của ta không do năng lượng hình thành? gái thầm đoán. Nhưng tình huống hiện tại không thể chứng thực. Sau rút gã không nén được lòng hiếu kỳ để hạ kỳ lạp ở lại trong lĩnh vực của mình thì hơi thò thân thể ra ngoài. Theo gã đoán, dòng năng lượng chỉ phản ứng với năng lượng tiến vào thì nhục thân năng với võ hoàng lĩnh vực của mình chắc sẽ không bị dòng năng lượng công kích. Nhưng sự thật không như gã dự liệu. Một đợt sóng năng lượng dữ dội xung kích vào, nửa thân thể gã hứng chịu công kích cực kỳ hung hãn buộc gã phải thu thân thể vào trong lính vực mới không bị thương nặng hơn. Ca ca định làm gì? Hạ kỳ lạp ở bên, giật mình, vai trái gã liên tục xỉ máu. Không sao. Chỉ định thử xem năng lượng phong bảo lợi hại đến thế nào. Gã đỏ mặt, không tiện thừa nhận mình đoán sai mà nếm đòn. Nếu không nhờ thân thể sánh với hoàng cấp lính vực thì một tích tắc vừa rồi đủ khiến vai gã hóa thành hư vô. Xem ra năng lượng phong bảo trong thông đạo quả nhiên vượt gì. Tuy chưa dò ra ảo bí nhưng gã không buồn chỉ cần thuận lợi đến được thánh địa thì những thứ khác đều chỉ là thứ yếu. Xui chiều trong thông đạo mà năng lượng đã như thế thì khi từ thánh địa ngược sòng, năng lượng phong bảo sẽ mạnh đến mức nào? Chả trách thiên thánh cao hơn hư thánh hai đẳng cấp không thể đi ngược thông đạo mà về võ nguyên đại lục. Chúng nhân đi chừng hơn 10 phút, sau cùng thấy một tia sáng khác với năng lượng phong bão đập vào mắt. Dòng năng lượng chảy hung hãn quanh mình sần hiền hòa thậm chí tan biến. Nơi này, đã là phạm vi thánh địa rồi. Hỏa thánh tỏ vẻ nhăn nhó giới thiệu. Không ngờ khi quay lại thánh địa lại với thân phận phản bội, bất xác lão cũng cù ế. Không bị năng lượng phong bảo quấy dối, áp lực quanh chúng nhân nhẹ hẳn, rồi lập tức cảm thụ được thiên địa linh khí nồng đượm. Nồng độ linh khí ở đây không hiểu gấp bao nhiêu lần cửa vào thánh địa thông đạo, chỉ hí một hơi mà thẩm lan tử thanh và hồng diệp đã cảm giác được tu vi có dấu hiệu tăng tiến một chút xíu. Chả trách được xưng là thánh địa. Quả nhiên là trốn tu luyện tuyệt vời. Tam nữ đến nơi mới, lập tức hoan vô lên. Tiểu hôi cũng hưng phấn triệt thoái lính vực, lộn nhào mấy vòng trên không. Chư vị nhìn cho kỹ. Lục địa của thánh địa khác hẳn võ nguyên đại lục. Hỏa thánh cảm khái một chút thì chấp nhận sự thật. Lão mỉm cười chỉ quanh, khẽ nói. Chúng nhân lúc đó mới quan sát chung quanh kể cả Diệp Phong và Tiểu hôi. Mỗi người từ võ nguyên đại lục đến thánh địa lần đầu đều ngẩn người. Trên thiên không ngoài xa, giữa vân vụ mông lung hiện lên vô số vùng đất như đỉnh núi. Chỉ là đỉnh núi này nổi lơ lửng trên không theo chiều ngược lại. Phần chân núi bằng phẳng vốn tiếp xúc với mặt đất thì ở đây lại thành mặt trên của tiểu đảo. Những đỉnh núi ngược này cũng không bằng nhau mà gần xa cao thấp. To nhỏ đủ cả theo quy mô của đỉnh núi mà diện tích đất bằng cũng khác nhau. Ngoài xa tắp, Diệp Phong loáng thoáng thấy một đường thẳng tắp đen ngòm, chắc đó là một vùng đất cực kỳ rộng lớn. Thánh địa là một khu vực không lập thể, chỉ là trong đó có nhiều lục đảo lơ lửng. Có lục đảo ở chỗ rất cao nhưng có lục đảo lại nằm ở rất thấp cả thánh địa cực kỳ rộng lớn, ngay cả hỏa thánh ở đây mấy ngàn năm rồi cũng không biết nơi cao nhất và thấp nhất của thánh địa ở đâu. nhưng có thể chắc chắn rằng khu vực tập trung lục đảo là nơi thánh điện cùng vu võ sinh tồn và đấu tranh nằm ở trung tâm. cơ hồ mọi lục đảo đều dồn hết lại trong khu vực đó, hồn lực nguồn tranh chấp của hai bên cũng tập trung phần lớn ở đấy điện địa tuy minh mông nhưng nơi thật sự có ý nghĩa với nhân loại chỉ là khu vực điện và vu võ chiếm cứ cách xa nơi đó trừ thiên địa linh khí vô cùng vô tận thì là hư không thánh điện từng phái nhân thủ đi tìm nhưng nơi có thể có lục đảo nhưng đều công tốc thậm chí nhân thủ phái đi không trở về có lẽ đã lạc đường trong hư không vô tận ha ha ha lần này là ai về đây? Ngoài xa vang lên âm thanh thập phần hùng hồn Khí tức không kém gì hỏa thánh lướt đến chỗ bọn diệt Phong trong tích tắc Đợi đối phương đến gần cả bọn mới thấy một lão mập gần như tròn ung ủng Mặt mũi hồng hào đáp xuống gần hỏa thánh Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo từ hấu tài Thực hiện Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website www.odh.org Chương 572 Lão mập xui xèo Thấy có người tới, hỏa thánh hơi tỏ ra khẩn trương Cũng may người này không để ý, mà nhìn bọn Diệp Phong với vẻ hiếu kỳ Ô, đây là tiểu cô nương về tộc hạ Lâu lắm không gặp, sao lần này lại về một mình Ánh mắt lão mập dừng lại ở vũ hân cười ha hạ Vũ Hân đang không biết trả lời thế nào thì đối phương lại tỏ vẻ không hứng thú lắm, chuyển ánh mắt sang Hạ Kỳ Lặc. A tiểu cô nương này chắc không phải thánh tiềm giả chứ? Diệp Phong dùng bí pháp của Vu võ tộc che kín hết khí tức của Hạ Kỳ Lặc, tu vi của cô lại không cao nên đối phương không phát hiện. Theo lão thấy Hạ Kỳ Lặc sống một tiểu nha đầu tu vi thấp kém nên mới lấy làm nghi hoặc. A Hỏa Thánh ngần ngừ một lúc rồi tỏ vẻ ngượng ngùng cười vuốt. Nha đầu này có chút liên quan đến Lão Phu, nên nhân cơ hội này đưa về Thánh Địa, xin mộ đại nhân không báo cáo lên. Sau này Lão Phu sẽ báo ơn. Ha ha ha, có phải con riêng của Hỏa Sứ ở Đại Lục không? Lão mập cười đầy nhăn nhở, rồi không hỏi Hỏa Thánh về việc đó nữa. Hỏa thánh đã bảo sẽ hậu tạ thì lão cũng mắt nhắm mắt mở cho qua Hà cuốn đưa một tiểu nha đầu không có tu vi gì lên cũng không nghiêm trọng lắm Chuyện đó Hỏa thánh ra vẻ quấn bách coi như thừa nhận suy đoán của đối phương Rồi lái sang câu chuyện khác Toán thánh tiệm giả lần này tư chất đều thập phần ưu dị Tin rằng các vị đại nhân ở thánh điện vừa ý lắm Lão mập lại nhìn Diệp Phong và Tam Nữ Lúc thần niệm quét qua diệp phong thì từ đáy lòng lão đột nhiên dùng mình cực kỳ bất an Lão tỏ vẻ ngưng trọng, nhìn gã chằm chằm Tên của vị này chắc mộ đại nhân không lạ gì Hỏa thánh sợ bàn tử nhận ra sơ sót nên vội giải thích Là diệp phong có tên ở hỏa điện đấy a là tiểu tử làm thịt trọng tôn của thiên thánh đại nhân thảo nào khí thí Đặc biệt quá Lão không muốn lộ ra mình bị khí thế của gã chấn nhiếp nên lái sang từ khác Y không phải bị kim, một nhị sứ nhốt vào ngục sơn rồi hả Sao lại mang cả y theo trong lần này Hỏa điện thiên thánh đại nhân còn chưa nguôi lửa giận, Biết y đến thì đâu bỏ qua Nguyên nhân phức tạp lắm Xin mộ đại nhân mau cho qua Tại hạ còn phải đến bẩm cáo điện chủ việc gấp Hỏa Thánh có tật sật mình tất nhiên không muốn nói lắm với Lão Mập trông coi thông đạo này Vì việc của yêu điện hạ, Lão Mập kéo Hỏa Thánh sang bên hỏi bằng John bọn Diệp Phong không nghe rõ Lão là người coi thông đạo tất nhiên biết mục đích bọn Hỏa Thánh xuống đại lục Ừ Vì việc này mà các điện chủ đã nổi giận mấy lần rồi Các vị xuống lâu như thế mà không có tin đưa lên, có mấy vị đại nhân còn cho rằng nên chỉ tội không tận chức trách của các vị. Các hạ tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý. Lão mập, hảo tâm, nhắc nhở, gương mặt tròn vo hiện rõ nét tham lam. Hỏa thánh mắng thầm, ngoài mặt lại cười vút. Đa tạ mộ đại nhân nhắc nhở, lão phu báo cáo xong sẽ đến cảm tạ. Không vội, không vội. Chính sự quan trọng hơn Ha ha Lão mập cười ha ha Xua tay ra vẻ không màng Vậy lão phu đưa họ qua Hỏa thánh ôn quyền Ngầm liếc mắt ra hiệu cho Diệt Phong Gã hiểu ý đưa chúng nhân theo sau Nhanh chóng lướt về phía Một sợi đen dài ở ngoài xa Đợi đắc Lão mập đột nhiên gọi với chúng nhân Lại khiến hỏa thánh giật mình Yêu Yêu thú này Lão mập run run chỉ vào tiểu hôi trên vai Diệp Phong. Sao lại thế được, hoàng cấp yêu thú chưa được 20 tuổi. Đấy là tiểu hương đề của tại hạ, mộ đại nhân thấy có đề gì sao? Diệp Phong không biết lão mập có ý gì, lạnh lùng nhìn đối phương đầy cảnh giác. Lão mập đáng chết, nếu không để bọn ta qua cẩn thận ra đánh ngươi. Tiểu hôi mập mẹ sơ quyền đầu lên trừng mắt kêu. Ha <cười> ha! Lão Mập lúc đó mới phản ứng lại, nở nụ cười nhăn nhở, vé sát Diệp Phong, để tiểu tử này lại cho ta, ta cho ngươi 10 la hồn quả thế nào?" "La hồn quả?" Diệp Phong nhíu mày, hiển nhiên không hiểu ý. "Hỏa sứ, nhưng thường thức cơ bản ở thánh địa mà ngươi cũng chưa cho họ biết hả?" Lão Mập lấy làm lạ là quay lại hỏi, "Lão phu định gặp các vị điện chủ xong sẽ cho họ biết." hỏa thánh nhìn diệp phong định giải thích la hồn quả là gì thì diệp phong cắt lời. dù la hồn quả là gì tiểu hôi là huyên đệ của mỗ không phải thú cưng không thể cho ai khác. nếu nó đồng ý theo các hạ mỗ không ngăn cản. diệp phong tỏ ra lạnh lùng nói. lão mập đáng chết dám lấy ta ra giao dịch ta đánh ngươi mắt tiểu hôi ánh lên thanh quang thân thể lao lên không nhanh chóng lớn vụt quyền đầu đầy lông lại như từ hư không mọc ra đấm vào đầu lão mập Vị mộ đại nhân mập u này không ngờ thú cưng của thánh tiềm xả từ đại lục lên lại dám xuất thủ với lão chỉ một tích tắc ngẩn người là đã bị hết bay lăn mấy vòng như quả bóng dưới đất cực kỳ khó coi tiểu xúc sinh ngươi dám đánh lão tử Quả cầu thịt bắn lên, lớp thịt trên mặt mộ đại nhân rung rung, dáng vẻ cực kỳ hung hăng Lão phụng mệnh chấn thủ thông đạo các thánh sứ qua qua lại lại lần này cũng cực kỳ khách khí Nói gì đến các thánh tiềm giả Ai thấy lão cũng như thấy thần minh thiếu điều quỳ xuống bái lạy. Lão chỉ muốn đổi lấy một con tiểu yêu thú rất có tiềm lực từ tay Diệp Phong Ai ngờ lại bị ăn đòn Tuy công kích của tiểu hôi không thương tổn gì thật sự đến lão nhưng đường đường cử tinh thư thánh sao lại chấp nhận được việc bị hoàng cấp yêu thú vũ nhục. Yêu thú tại thánh điện là nô thú, nói dễ nghe hơn thì là vật cưng. Nếu việc bị yêu thú đánh đập lan ra thì sau này sẽ thành trò đùa của cả thánh điện, lão không chịu nổi. Đánh ngươi thì sao? Tiểu hôi thè lưới tinh xanh thu thân hình lại quay về vai Diệp Phong cười nhạo Tư thánh sắm chó gì đó bị để một quyền đấm bay Đúng là vô dụng quá Ta phải giết ngươi Lão mập tím bầm mặt mày Uy lực thánh sai không ngừng tràn ra Năng lượng khí tức cho thấy thực lực cao hơn hỏa thánh một mức Ta sẽ biến tiểu xúc sinh ngươi thành ngô thú cấp thấp nhất Mỗi ngày đều dày võ ngươi sống không bằng chết Mộ đại nhân thi triển lĩnh vực thổ nguyên hắc trảo lăng lệ trục vào vai tiểu hôi trên vai Diệp Phong. Với tu vi đường đường thánh dai của lão bắt hoàng cấp yêu thú tất nhiên không mảy may phí sức. chát lĩnh vực của lão sung lên, hắc trảo do thổ nguyên àng hóa thành đã tan thành năng lượng hư vô trước khi đến chỗ Diệp Phong. Đồng thời lĩnh vực quanh lão như bị tự lực đẩy mạnh bắn lùi cả trục trượng trên không rồi mới đứng vững lại. Diệp Phong đã cầm như ý bổng, khí trường cũng phát ra uy thế kinh nhân, dấy lên từng vòng gần sóng từ vị trí của gã. Gã khẽ véo má tiểu hôi, mắng. Tiểu hôi, để lại nhịp rồi, còn nhớ đã đồng ý gì với ta không? Ai bảo tên mập đó nói lung tung. Tiểu hôi bĩu môi ấm ức. Diệp Phong, ngươi cũng dám đồng thủ với ta. Mộ đại nhân sầm mặt con ngươi ánh lên một quang lạnh lẽo. Bất quá lão cũng thầm chấn kinh đòn ban nãy tuy chưa phải thực lực thật sự nhưng là sức mạnh thánh sai. Diệp Phong ung dung đỡ được chứng tỏ võ hoàng nhỏ xíu này mạc thực lực cao thâm mạc chắc đến thế. Kết hợp với chút sùng mình khi nhìn gã lúc mới đến bất giác lão sinh lòng cảnh giác với gã. Các hạ nghĩ mình là ai? Diệp Phong ngoái lại, mắt sực hàn quang trên mình lan tràn sát ý lấm liệt sám đồng thủ với tiểu hôi trước mặt mố lại định biến nó thành ngô thú các hạ chắc không muốn sống nữa mồ đại nhân giận dữ đến độ suýt nữa ngãi nhào từ trên không xuống thế đạo gì đây một thánh tiềm giả mới lên thánh địa mà dám nói thế với cẩu tinh thư thánh như lão gã tưởng thánh điện là trốn thế nào mà mặt gã ngang ngược hỏa thánh đấy là thánh tiềm giả ngươi đưa lên hà Không biết quy củ gì cả, ngươi có dạy chúng không? Mộ đại nhân giận dữ gầm vang Hỏa thánh cười khổ, đối phương tưởng Diệp Phong là phổ thông thánh tiệm giả để tùy ý lăng nhục sao Bản thân lão còn phải làm người hầu cho gã kia Có điều ngoài mặt lão không để lộ cất tiếng ho bước lên đỉnh mở miệng thì Diệp Phong hỏi trước Hỏa Thánh Đại Nhân tại Hạ muốn biết nếu tại Hạ giết Lão Mập này thì Thánh Điện sẽ phản ứng thế nào. Hỏa Thánh liếc nhìn Lão Mập kinh hãi trước những gì gã vừa nói bất xác đồng tình đôi phần. Mộ Đại Nhân chạm vào ai không chạm lại chạm đến sát tinh này. Ban nãy Lão mở miệng muốn mua tiểu hôi, Hỏa Thánh đã thầm nhủ không ổn, có điều Diệp Phong vì Đại cuộc nên không tính toán. Ai ngờ tiểu hôi nhất thời nghị ngợm khiến sự tình rối lên. Bất hạnh nhất là lão mập ngu xuẩn này lại mấy lần lên tiếng vũ nhục tiểu hôi rồi xuất thủ với Diệp Phong. Nếu gã còn có thể ẩn nhẫn bất phát thì không còn là Diệp Phong nữa. Mộ đại nhân đáng thương nếu có địa cấp tu vi có lẽ còn thoát nạn được. Tiếc là lão không có hốn nguyên võ tôn tác giả. Mạo từ hữu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 573 Là hồn quả Hỏa thánh đồng tình liếc mộ đại nhân rồi đáp Trong phạm vi thánh điện thống trị Võ giả đều phải tuân theo một quy tắc quan trọng Người có thân phận thấp phục tùng vô điều kiện Người có thân phận cao hơn Mỗi đẳng cấp thánh sai đều theo tu vi thực lực và công hôn của mỗi người mà chia thành từ nhất tinh đến cổ tinh Mộ đại nhân này là cổ tinh tư thánh Lão mập tỏ vẻ ngạo nghễ, khinh miệt liếc diệp phong tựa hồ muốn nói xú tiểu tử hiện tại biết thân phận của bản đại gia chưa Bất quá Hỏa thánh truyền lời bổ sung Phục tùng như thế cũng được xây dựng trên cơ sở thực lực Thân phận các hạ không bằng đối phương nhưng thực lực cao hơn thì có thể không cần tôn trọng đối phương làm gì. Thánh điện là nơi tôn trọng cường giả. Hỏa thánh lại nhảy những thứ đó để làm gì. Các hạ tưởng một thánh tiềm giả nhỏ nhoi có đủ tư cách khiêu chiến lão phu sao. Lão mập vốn đang đắc ý liền tỏ vẻ âm trầm. Thái độ của hỏa thánh khiến lão người được mùi vị không lành. Diệp Phong mỉm cười. Như ý bổng rung lên vù vù, tỏ vẻ gần như chào lộng. Tức là phải xem quyền đầu của ai lớn hơn. Xác thật như thế. Thánh điện sẽ không ra mặt cho kẻ kém cỏi nhưng cường giả có thể đòi quyền lợi cho bình. Đó là quy củ Hỏa thánh hơi gật đầu, bồi thêm một câu. Bất quá, tại khu vực tranh đấu của thánh điện, không được tổn thương tu vi hay tính mạng đối phương. Không thì sẽ bị thánh điện trách phạt nghiêm khắc. Diệp phong những mày thánh điện chế đỉnh quy các đó để đề phòng nội đấu không khống chế được rồi tự tiêu hao thực lực. Địch nhân lớn nhất là vu võ nhất tộc vẫn còn uy hiếp. Hỏa thánh, ông đứng về bên nào? Lão mập sận dữ gầm lên cho đến giờ lão vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo gì. Tôn quý như hỏa thánh... Nếu Diệp Phong chỉ là một phổ thông thánh tiềm giả thì họ thánh chịu cung kính đứng sau lưng gã nói chuyện sao? Mộ đại nhân, nể tình chúng ta quen nhau, lão phu khuyên một câu. Đại nhân, tốt nhất là nên xin lỗi. Hỏa thánh lắc đầu thở dài, đánh sấm. lão tử đường đường. Lão mập chưa dứt lời thì thân hình Diệp Phong đắt loáng lên thần thông biến phù thể trong tích tắc từ hắc chân nguyên chảy khắp toàn thân nhất bí diệp phong giáng xuống một bổng ép những lời đối phương chưa nói xong phải nuốt ngược lại cổ họng khí tức diệp phong phát ra khiến mộ đại nhân lạnh buốt cõi lòng đó đâu phải là võ hoàng thánh tiềm giả mà là uy lực không kém gì hư thánh diệp phong chỉ hơn ba lấy đâu ra thực lực đáng sợ như vậy tu Tu vi của gã đích đích sắc sắc là một võ hoàng. Thời gian không cho lão cả nghĩ, như ý bổng mang theo lực đạo kinh thiên giáng xuống. Thổ nguyên lĩnh vực của mộ đại nhân nhanh chóng cuốn lại trên đầu xuất hiện một tấm thổ thuẫn khổng lồ, âm. Nhất bí xuyên thấu thổ thuẫn, xung kích vào lĩnh vực của mộ đại nhân tử. Y cảm nhận được cự lực tràn vào thể nội, hất văng đi xa. Tuy không giết ngươi nhưng phải giáo huấn một phen. Không phải ai cũng có thể tùy tiện chạm vào được đâu." Giọng Diệp Phong lại lạnh lùng vang bên tai Mộ Đại Nhân. Lão còn chưa định thần khỏi đợt công kích vừa rồi thì gã lại lướt đến sinh đầu lão, ném tiếp một bổng của ta. Như ý bổng lại hung hãn quật vào lĩnh vực của Mộ Đại Nhân, ấm lão lún xuống lục đảo. Nham thạch cấu thành lục đảo rất cứng, nhát bổng của Diệp Phong, nếu ở Đại Lục đủ đánh một ngọn núi nhỏ vỡ làm bốn, năm mảnh, nhưng ở thánh địa chỉ khiến mặt đất xuất hiện một miệng hố lớn, không sâu lắm. Phột, mộ đại nhân không chịu nổi nửa, phun ra một ngụm máu kinh hãi đến cực độ. Thấy Diệp Phong còn muốn ráng ra đòn thứ ba thì vội nói, đợi đát, ta nhận thua. Là cổ tinh thư thánh chấn thủ thông đạo lâu năm, lão rất biết tiến thoái bằng không chỗ màu mỡ này đâu đến lượt lão. Ban nãy lão coi Diệp Phong là phổ thông thánh tiềm giả nên mới dám bắt nạt. Nhưng khi gã thể hiện thực lực rồi thì lão tỉnh ngộ ngay ở hoàng cấp mà thi triển được uy lực này tương lai nhất định không thể vô danh. Lão đang hối hận vô vàn, lẽ ra không nên đắc tội với gã. Diệp Phong mới đến. Không muốn sự tình quá đã khiến người khác chú ý Đối phương chịu nhấn thì cũng mềm lòng Hơn nữa đã chút sần cho tiểu hôi nên gã sừng lại lạnh lùng nói Nếu các hạ xin lỗi tiểu hôi, mỗ sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra Mộ đại nhân dần giật ra mặt, xin lỗi tiểu yêu thú hạ Đương nhiên là việc cực kỳ mất mặt Lão liếc sang Hỏa Thánh mới kinh ngạc nhận ra thái độ của Hỏa Thánh với Diệp Phong đầy kính sợ. Lần này tầm quan trọng của gã trong mắt lão lại tăng thêm. Tuyệt đối không được đắc tội tiểu tử này, bằng không khi gã có quyền thế tại Thánh điện thì lão không còn đất sung thân. Mộ đại nhân nghiến răng quỷ đầu nói khẽ: "Tiểu Hôi tắc hạ, tại hạ xin lỗi." Nói nhỏ quá, ta không nghe thấy. Tiểu Hôi cười ha hà, không chịu buông tha. Mộ Đại Nhân hít sâu một hơi, cố nén lửa giận lặp lại lần nữa. Tiểu Hôi lúc đó mới chịu vừa ý hít cằm lên. Thôi việc này coi như xong. Diệt Phong chúng ta phải đi bái kiến các vị thánh điện Đại Nhân. Xuất phát. Hỏa Thánh đứng xa giàn hỏa. Đi thôi. Diệt Phong không chần chừ. Làm lơ lão mập của rũ quý đầu đứng đó cùng hỏa thánh và năm cô lướt về phía thánh điện. Hỏa thánh, mô giáo huấn lão mập đó, liệu có gì phiền hà không? Dài đen ngoài xa chính là căn cơ thánh điện cũng là lục đảo lớn nhất trong thánh điện. Từ đây nhìn ra không xa lắm nhưng để đến được sẽ tốn không ít thời gian. Nếu có phiền hà thì chi bằng trừ thử hắn luôn hủy thi diệt tích. Chắc người thánh điện sẽ không hoài nghi chúng ta. Hỏa thánh là lục tinh hư thánh, không phải đối thủ của mộ đại nhân. Bọn Diệp Phong lại là thánh tiềm giả mới tiến nhập thánh địa, Sẽ không ai hiểm nghi họ giết được một cửu tinh hư thánh. Chỉ cần gã không lập tức biểu lộ thực lực, tin rằng sẽ vạn vô nhất thất. Việc đó không cần thiết. Hỏa thánh lắc đầu. Hậu đài của mộ đại nhân không chắc lắm. Sẽ không vì địa nhân mà ra mặt chống đối một thánh tiềm giả tiềm lực cực cao như Diệp Phong cắt hạ Hơn nữa việc này do chính mộ đại nhân gây ra chắc sẽ không dám cho ai biết Mất mặt đã đành mà nếu để cao tầng của thánh điện biết thì món hời chấn thủ thông đạo này giữ sao nổi Chỉ cần chúng ta không đề cập thì việc này cũng sẽ không bị đồn ra Vậy thì tiện nghi cho y rồi Lúc đó Diệp Phong mới bỏ ý định chảm thảo trừ căn ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi La hồn quả mà tên mập nói đến là gì? La hồn quả là loại tiền tệ nhỏ nhất trong thánh địa Đồng thời là tu luyện chi vật tốt nhất cho hoàng cấp võ giả mới tấn cấp vư thánh thu hồn lực hỏa thánh giải thích À trong la hồn quả có chứa hồn lực Diệp Phong hơi động tâm niệm Không sai La hồn quả là linh quả do thánh điện lợi dụng hồn lực bồi dưỡng được. Tuy hồn lực ầm chứa trong đó rất ít nhưng với võ hoàng và tư thánh mới tấn cấp thì rất tốt rồi. Hỏa thánh nói vậy là thánh điện còn nguồn hồn lực cao cấp hơn. Còn một đoạn nữa mới đến thánh điện, Diệp Phong hỏi luôn. Định xác như thế. Tại Kao Nơ San đặc thù như thánh điện do thiên địa linh khí quá dày. Hoặc do nhân tố nào đó mà cảnh các lục đảo thỉnh thoảng lại ngưng tụ được một loại linh thạch đặc biệt. Linh thạch này quý ở chỗ hàm chứa hồn lực phong phú, cũng như ở võ nguyên đạn lục, tinh thạch hàm chứa linh lực vậy. Linh thạch này được gọi là hồn thạch nguồn hồn lực suy nhất trong thánh địa. La hồn quả lấy hồn lực từ đâu? Diệp Phong ngạc nhiên, hỏa thánh nói vậy không phải từ mâu thuẫn sao? La hồn quả cần có hồn thạch bón vào mới kết quả được Bồi dưỡng la hồn quả kỳ thật là pha hồn lực từ hồn thạch có nồng độ cao ra từng quả Các thánh tiềm giả đều với tu vi võ hoàng tiến nhập thánh địa Thánh điện vì muốn banh chóng bối dưỡng họ thành lực lượng chiến đấu nên cấp la hồn quả để tu luyện Hàm lượng hồn lực của hồn thạch quá cao cho võ hoàng tu luyện hiển nhiên quá ư vãng phí Hơn nữa Hỏa thánh ngẩng lên nhìn gã rồi mới thổ lộ. Thánh tiềm giả kỳ thật đại bộ phận là tốt thí trong chiến tranh thánh điện đương nhiên không đầu tư nhiều cho họ. Hóa ra thế, tại thánh điện, la hồn quả và hồn thạch các cấp đều có thể sử dụng như tiền tệ để, để giao dịch với người khác. Hỏa thánh lại bổ sung, hồn lực là căn bản để tu luyện vậy thì vật quý giá gì mà cần hồn lực để trao đổi nhỉ? Diệp Phong lấy làm lạ. Ha ha, lợi dụng hồn lực để thăng tu vi là quá trình từng bước. Nhưng có những thứ có thể trực tiếp đề thăng thực lực như. Yêu thú thiên phú cực cao, các loại thánh khí cấp cao. Hồn lực tuy quý giá nhưng phải kiến lập công huân thì mới có được. Có những bảo bối đó là có thể thuận lợi sành được công huân đổi lấy nhiều hồn lực hơn. Mua bán như thế không thiệt. Hốn nguyên võ tôn mạo từ hữu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 574 Câu đấu về tiểu hôi Yêu thú thiên phú cực cao Tại thánh địa có phải thường xuyên bắt yêu thú làm trợ thủ Diệp Phong chợt nhớ ra mộ đại nhân tựa hồ rất hứng thú với tiểu hôi Mười là hồn quả không lớn lắm với một cổ tinh hư thánh Nhưng với thánh tiềm giả vừa tiến thánh địa thì là con số trên trời Tình huống xác thật như vậy Hỏa thánh gật đầu giải thích Ở thánh địa trừ thánh điện và vua ma nhất tộc còn không ít yêu thú sinh tồn Kỳ thật yêu thú mới là cư dân của không gian này Mọi chủng loại yêu thú ở đại lục đều từ thánh địa lưu truyền xuống Diệp Phong gật đầu được vu võ truyền thừa nên gã cũng hiểu lai lịch thánh địa Hỏa thánh hơi kinh ngạc Dù là yêu vương cũng không hiểu rõ lắm về lịch sử thánh địa mới đúng Thế mà Diệp Phong lại tỏ vẻ đã biết Lão càng ngày càng thấy gã cao thâm mạc chắc Thực lực của yêu thú cùng cấp có thể sánh với Vu ma Nên với các võ giả thánh địa đó là trợ thủ tốt nhất Các địa thánh và thiên thánh thì có yêu thú trợ lực hay không không quan quan trọng, nhưng họ còn con cháu và tộc nhân. Những người này đều không có tu vi quá cao thành ra thánh viện cường xả thương đem yêu thú thu phục được tặng cho người thân để hơn i u, v, t, q u, mình. Hơn nữa... Nhưng võ giả còn trong giai đoạn hư thánh như lão phu, nếu thuần phục được yêu thú thiên phú cực cao trưởng thành nhanh lại thực lực không kém thì đương nhiên đã đề cao thực lực tự thân một cách rõ rệt. Như tiểu yêu thú của diện phong các hạ, tuy lão phu không biết chủng loại nhưng nó chỉ chưa đầy 10 tuổi đã đạt đến tu vi hoàng cấp thì thiên phú quả hiếm thấy. Chỉ cần một lòng bồi dưỡng, sau này tiềm lực của nó không thể ước lượng được. Ai có nó, sau này dù thực lực không cao cũng có chỗ dựa vững vàng, mộ đại nhân động lòng cũng là bình thường. Hỏa thánh lại nhìn tiểu hôi, lão đã thấy không ít yêu thú ở thánh địa nhưng hoàn toàn không lần xa chủng loại của nó. Lão đầu yêu thú bọn ta không phải là thú cưng của các ngươi, còn nói lằng nhằng cẩn thận ta đánh ngươi. Tiểu hôi giận dữ dơ quyền, đừng giận tiểu hôi. Diệp phong vỗ an nó Hỏa thánh chỉ giới thiệu tình hình ở thánh địa đừng trách Xưa nay ca ca có coi để là thú cưng bao giờ đâu Phong ca ca là tốt nhất Lúc trước không được ca ca cứu thì tiểu hôi đã chết rồi Nó ôm cổ gác, hân hoan Suốt đời này tiểu hôi theo ca ca Còn bọn ta Mộ dung tử thanh cũng thích nó nên hỏi trêu. Tam vị thư thư đều là người tốt, tiểu hôi cũng thích các thư thư. Nó đáp đầy khả ái, thẩm lan và hồng diệp tươi cười, tìm cảm ấm áp lan tràn. Vũ Hân tỏ vẻ hiếu kỳ, từ đáy lòng thấy khao khát vô vàn, chưa bao giờ cô được biết đến tình cảm như vậy. Còn ta, còn ta. Hạ kỳ lạc không muốn bị quên, cướp lời xen vào. Tiểu thư thư chỉ quấn lấy phong ca ca, chưa từng quan tâm để... Tiểu hôi không khách khí, vẻ mặt hoạt vây của nó khiến chúng nhân cười ha hà. Hạ Kỳ lạc sẵn giữ định bắt tiểu hôi nhưng tốc độ sao so được. Hai thành viên nhỏ tuổi nhất nhóm đuổi nhau quanh Diệp Phong khiến gã lắc đầu bất lực mặt cho cả hai đùa nghịch. Nhưng như Mỗ biết, yêu thú đặc biệt là chủng loài huyết mạch tôn quý đều rất cao ngạo, đâu có dễ thuần phục. Dù thực lực không bằng đối phương cũng thà chết chứ không khuất phục. Qua những gì mố nghe Hỏa Thánh nói thì hình như thuần phục yêu thú là việc rất đơn giản. triệt Phong quay lại, lấy làm lạ hỏi Hỏa Thánh. Lẽ nào yêu thú ở Thánh Địa dễ thuần phục hơn ở Đại Lục? Hỏa Thánh lắc đầu. Đương nhiên không phải yêu thú của Thánh Địa khó thuần phục hơn Đại Lục nhiều. Nên tuyệt đại đa số yêu thú bị thuần phục ở đây không phải theo cách thông thường mà là cứng ép, cứng ép thu phục, là việc gì? Gã thiếu kỳ hỏi, nói đơn giản thì là lợi dụng thánh khí tẩy hồn dẫn do thánh điện chế tác chỉ để tiêu trừ tâm tính ngạo nghễ trong linh hồn của yêu thú bị chế phục. Tuy nhiên kiểu trừ mất một phần linh hồn này sẽ ảnh hưởng nhất định đến thực lực nhưng khiến yêu thú triệt để phục tùng chủ nhân Đó là thứ ban nãy mộ đại nhân nhắc đến Nô thú Hỏa thánh cố ý hạ giọng, sợ tiểu hôi nghe thấy Tiểu hôi tuy đùa nhịp với hạ kỳ lạc nhưng tai vẫn thính kinh người Nó chợt dừng lại, đôi mắt non nớt chợt xanh biếc lên từ thể nổi tràn ra khí tức kinh thiên Khí thế cuồng bạo đột nhiên bạo phát. Khí thế chỉ tồn tại trong tích tắc nhưng khiến tất cả đều cả kinh thất sắc. Ngay cả thực lực mạnh nhất như Diệt Phong hay Tu Vi cao nhất như Hỏa Thánh đều bị uy áp khó lòng hình dung đó chấn chủ bất động. Diệt Phong có cảm giác vô lực như lúc còn là võ tôm gặp Thánh dai sứ giả, hoàn toàn không dám kháng cự. Hỏa thánh cảm thụ được nỗi sợ run rẩy, nỗi sợ không giải thích nổi đó dù lúc lão đối diện thiên thánh cũng không thấy. Tiểu hôi bảo phát xong, khí thế lập tức tiêu tan vô ảnh vô tung. Nếu không vì cảm nhận của chúng nhân chính xác thì ai cũng cho đó là ảo giác. Diệp phong ngẩn người không nói thành lời đến giờ gã không biết huyết mạch của tiểu hôi là gì. Nếu khí thế ban nãy tiểu hôi bạo phát ra là thực lực của nó thì thật ra nó đã đến trình độ nào Trong lúc chúng nhan còn hoang mang Không hề biết rằng khắp các lục đảo ở thánh địa Hơn nghiên yêu thú tu vi vượt thánh sai đều dấy lên cảm giác kính sợ Cùng nhìn về một vị trí là nơi tiểu hôi đang đứng À Tiểu hôi cơ hồ hư nhược hẳn đột nhiên ngã xuống Việc phong vội vàng đỡ lấy Nhìn kỹ thì nó đã ngất xỉu chuyện đó là sao hả? Hỏa Thánh run giọng ấp úng hỏi. Mỗ cũng không biết. Diệp Phong nhíu mày không nghĩ ra nguyên nhân. Gã từng hỏi sư phụ về vấn đề của tiểu hôi nhưng sư phụ cũng chỉ qua thần niệm cảm ứng được tiềm lực của nó thập phần kinh nhân. Còn cả Toán Yêu Hoàng cũng chỉ qua truyền thừa ký ức mà phán đoán huyết mạch của Tiểu Hôi là chủng loại thượng cổ thập phần tôn quý, nhưng cụ thể là gì thì không biết chính xác. Họ kích hoạt huyết mạch của Tiểu Hôi cũng chỉ là một phần sức mạnh, hơn nữa thì không thuộc phạm trù năng lực. Tình hình vừa xảy ra ban nãy, hy vọng Hỏa Thánh bưng kín miệng bình, không để ánh điện biết. Mắt Diệp Phong ánh lên lạnh lùng nhìn Hỏa Thánh... Không hề khách khí ra lệnh Lão phu hiểu Hỏa thánh đổ mồ hôi sòng sòng Vội đáp Lão cảm giác được Nếu hơi do dự là Diệp Phong sẽ lập tức Trở mặt giết lão ngay Lão cũng hiểu tầm nghiêm trọng Của việc này Nếu bị thánh điện cường giả biết tiểu hôi Có tiềm lực như vậy Thì thiên thánh cường giả cũng động lòng Diệp Phong hiện giờ ngay cả địa thánh Cũng không chống nổi Lão đã thành người phe gã thì làm gì cũng phải đứng trên lợi ích của Diệp Phong mới mong được an toàn. Chúng ta đi vòng một thời gian rồi đến Thánh Điện. Tiểu hôi gây ra đồng tính này Thánh Điện nhất định sẽ đến điều tra. Nếu chạm phải mà chúng ta không giải thích được thì sẽ bị hoài nghi. Hỏa Thánh tẩn thận nêu lên kiến nghị. Ở đây các hạ quen thuộc các hạ tự quyết định gã không thấy tâm thần dao động của đối phương có gì khác lạ, nên làm theo lời Hỏa Thánh kiến nghị. Cả nhóm vừa đi chưa được bao xa, mấy chục đạo thân ảnh với đủ màu nguyên lực lướt nhanh tới. À, chỗ này còn năng lượng khí tức của khí thế bảo phát ban nãy. Người đến toàn là cường giả chứ sanh của thánh điện, có cả thiên thánh. Một vị cha xét cẩn thận rồi nhíu mày. Nhưng quanh đây không phát hiện khí tức của đối phương kỳ quái thật. Theo khí thế ban nãy thì tu vi của đối phương tuyệt luôn, không kém chúng ta. Chúng ta không biết đối phương rời đi cũng là bình thường, mố chỉ lấy làm lạ sao trong khu vực của thánh điện mà đột nhiên xuất hiện cường giả như vậy. Đối phương hiển nhiên không phải người thánh điện, cũng không phải vô ma, lẽ nào là đích xác sống với khí tức yêu thú. Nhưng không tính trong phạm vi thánh địa yêu thú tàn dư không có ai đạt thực lực đó Chỉ mỗi việc y vô duyên vô cơ xuất hiện tại thánh điện bảo phát khí thế này ra Lẽ nào để thị uy với chúng ta? Người này tự phân tích Nếu muốn thì uy y hiện thân chẳng phải càng có sức uy nhất sao? E rằng chúng ta ở đây không có ai là địch thủ Nói chung việc này là lùng lắm Nhất định phải điều tra cho kỹ Còn nữa Thánh Điện cũng phải tăng cường giới bị hơn để phòng địch nhân đột nhiên tập kích Trong khi các Thánh Điện cường giả nghi thần nghi vượt bọn Diệp Phong đã đi xa Dừng chân ở một lục đảo không người Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hấu tài Thực hiện Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website www.odichuyen.org Chương 575 Chương 575 Hồn thạch xuất hiện Phù đúng là may mắn Hỏa thánh thở phào nhẹ người Nhìn diệp phong với vẻ bội phục May mà năng lượng các hạ tu luyện Có thể diệt hết nguyên lực khí tức của chúng ta Không thì với cảm chi của các thiên thánh tất sẽ truy ra chúng ta Lúc đó thì phiền hà không nhỏ Đương nhiên ca ca xuất chúng nhất Hạ kỳ lạc tự hào ôm tay gã cười vui vẻ Chúng ta nên làm gì bây giờ? Mộ Đại Nhân biết thời gian chúng ta đến Thánh Điện, nếu rằng sai quá, e sẽ bị Thánh Điện hoài nghi. Thẩm Lan khẽ nói cô tinh tế, cẩn thận nên hơi lo lắng. Về điểm này, Lan cô nương bất tất lo lắng. Thánh Điện không quy định Thánh Tiềm giả tiến nhập Thánh Điện là phải đến bái kiến ngay. Lão Phu có thể nói rằng dẫn các vị về nơi ở Dạy dỗ các việc cần chú ý khi bái kiến sau đó mới đến Thánh Điện Việc đó rất bình thường Hòa Thánh giải thích Vậy thì chúng ta quan sát Thánh Điện đã coi như xem xét tình hình Diệp Phong ngẫm nghĩ một lúc rồi lên tiếng Đột nhiên đến nơi lạ lùng tất yếu phải xem xét hoàn cảnh thế nào đã Các vị nên quan sát tình hình Nhưng phải chú ý, ở những khu vực không người thường có nhân viên tuần tiếu, để bị họ phát hiện tung tích thì dày già to. Hỏa Thánh nhắc, nhân viên tuần tiếu, tu vi như thế nào? Nhân viên tuần tiếu bình thường chỉ có tu vi hư thánh. Bất quá nhân viên cao cấp thì tu vi đều là địa dai. Nhưng không có tình huống gì đặc thù, nhân viên cao cấp sẽ không dễ dàng tự thân đi tuần. Tức là chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, mỗ mộ sẽ che giấu nguyên lực khí tức của mọi người, thì vư thánh ở khu vực này nếu không ở quá gần sẽ không phát hiện được tung tích của chúng ta. Diệp Phong tỏ ra cực kỳ tự tin, hỗn nguyên chi lực của gã không có sức phá hoại nhưng trong một số trường hợp có tác dụng rất rõ. Ban nãy cũng nhờ hốn nguyên lực che giấu cho nguyên lực khí tức của chúng nhân mà Toán Thiên Thánh Tu Vi cực cao đó cũng không nhận ra tung tích của họ. Được, để Lão Phu dẫn đường, giới thiệu qua qua hoàn cảnh thực lực phân bố của các khu vực trong Thánh Điện. Hỏa Thánh cũng thấy với bản lĩnh của Diệp Phong sẽ không có vấn đề gì nên sảng khoái đáp ứng. Được Hỏa Thánh chỉ dẫn... Khu vực thánh điện thống chỉ tuy rộng nhưng Diệp Phong chỉ cần hiểu được hoàn cảnh phân bố nên không cần xem xét từng điểm hỏa thánh chỉ rõ ở mỗi phương vị và chung quanh có địa điểm hoặc nhân vật nào quan trọng khiến gã biết trước là được. Trong lúc chúng nhân phi hành, nguyên lực khí tức phát ra đều bị hốn nguyên lĩnh vực của Diệp Phong hút sạch sẽ. Lúc nhân mã tuần tiếu qua đây cũng không cảm ứng được trước đó không lâu có khá nhiều người đi qua. Thánh địa không phân ngày đêm, tu vi đến cấp hoàng, cấp thánh thì nghỉ ngơi và điều tức không phân đêm ngày. Chúng nhân theo hỏa thánh lang thang khắp thánh địa trong thời gian chừng 2 ngày ở đại lục hiểu được 8 phần 10 tình huống. Chỉ trừ một vài căn cứ quan trọng và địa vực có nhiều cường giả chấn giữ, không được đến gần, thì những khu vực không người đều đặt chân đến. Lục đảo này là biên giới sau cùng mà thánh điện thống trị. Nhưng điểm đặc biệt là từ đây đi theo kinh diệu phương hướng thì sẽ đến khu vực trung lập của Vua Ma và Thánh Điện tiếp tục đi theo kinh diệu phương là xào huyệt của Vua Ma Hỏa Thánh chỉ về xa, giữa hư không tơ hồ bị quang mang rực rỡ cực kỳ đẹp đẽ Thánh địa không có đất bằng, mọi khu vực đều là lập thể nên nhận biết phương hướng không thể theo phương pháp ở Đại Lục Tại Thánh địa ở hư không xa lắc sẽ hiện lên ba cảnh tượng thập phần mùm đỉnh biến cơ hồ phân bố theo hình tam giác. Thánh Điện xác định phương hướng thành ba loại. Tinh Diệu, Nhật Diệu và Nguyệt Diệu. Tinh Diệu là phương hướng thể hiện qua tinh quang ở hư không rất xa, màu hơi nả vàng nhạt. Nguyệt Diệu là phương hướng ở hư không xa xôi thể hiện qua hình vầng trăng, màu vàng đậm hơn. Nhật diệu là cảnh tượng tròn vo sán lạn rực rỡ ở hư không xa tắp, màu vàng cam đậm. Tam diệu phương hướng này thánh điện lại dựa vào tiêu chí đặc thù mà chia mỗi hướng thành 12 điểm để chỉ hướng cụ thể. Ví như từ điểm thứ 2 đến 9 theo kinh diệu phương hướng là khu vực thống trị của Vua Ma, trong đó điểm thứ 6 là trung tâm xào huyệt Vua Ma. Điểm thứ 6 tinh diệu tương đương với 15 độ theo hướng đông nam Cứ vậy theo phương thức này sẽ chỉ rõ được các địa điểm Vu võ nhất tộc Từ đáy lòng gã nổi sóng, hạ kỳ lạc cũng tỏ vẻ hoang mang Cô được gã cho biết lai lịch của cả tộc sơ nghe nói tiên tổ tộc nhân ở các xa thì cũng ngây ra cảm khái Chỗ này không tiện ở lâu Vì khu vực trung lập thường có vô ma cường giả tuần thì bị phát hiện thì khó thoát khỏi xung đột Hỏa thánh cha xét một hồi có vẻ khẩn trương hơn Vì sao đây là địa bàn của thánh điện Chỉnh thể thực lực của thánh điện cũng chiếm ưu thế Sao lại giống như vô ma áp chế thánh điện nhỉ Đông Phương Hồng Diệp hỏi Việc này chư vị không biết rồi Vua ma thánh giai cường giả thực lực mạnh đã đành đáng sợ nhất là năng lực hồi phục, chỉ cần không thể triệt để giết chúng thì chỉ vài tháng là thương thế nặng đến đâu cũng sẽ lành lại hoàn toàn. Cường giả thánh điện không có năng lực đó, nên khi không có chiến tranh thánh điện đều tránh phát sinh xung đột với vua ma. Hỏa thánh cười khổ giải thích. Trong tình huống nào, hai bên sẽ xảy ra giao chiến? Chỉ một tình huống là tranh đoạt hồn thạch. Nếu xuất hiện hồn thạch ở khu vực trung lập sẽ dẫn đến tranh đoạt kịch liệt. Cướp được hồn thạch là ảnh hưởng đến cán cân thực lực hai bên thánh điện và vô ma đều sẽ giúp toàn lực. Lẽ nào mục đích của song phương không phải là triệt để tiêu diệt địch nhân? Diệp Phong lấy làm lạ. Tiêu diệt địch nhân thì hai bên đều muốn nhưng đấu tranh mấy vạn năm cả hai đều muốn triệt để tiêu diệt một bên là không thể nào. Ngược lại hồn thạch có thể giúp cường giả đỉnh nhọn của cả hai bên tiến lên cảnh giới ca hơn Nên những người nắm quyền của cả hai bên đều nhiệt tình tranh đoạt Mỗi khi cường giả đỉnh nhọn của hai bên cách biệt thực lực thì coi như đã quyết định tồn vong của hai thế lực Bất quá tình hình hiện tại thì song phương chỉ duy trì được cuộc diện bình ổn. Hỏa thánh không giấu gì Diệp Phong Gã toét miệng cười Chuyện này Nằm ngoài dữ liệu của mố, tức là cứ năm thánh điện đưa một nhóm thánh tiềm giả tiến nhập thánh địa chỉ để lợi dụng lực lượng này đi đoạt hồn thạch Nhưng một nhóm hoàng cấp đối diện siêu cấp cường giả của vu võ thì dù đông đến đâu cũng khắc nào tự tìm cách chết Tranh đoạt hồn thạch kỳ thật theo một phương thức rất vi diệu Hỏa thánh đỉnh thích đột nhiên tại cử ly không đầy trăm giảm cách điểm thứ 8 theo tinh diệu phương hướng giấy lên phản ứng năng lượng đặc thù. Bọn Diệp Phong chưa hiểu gì thì lão biến sắc. Hồn thạch xuất hiện rồi. Chỉ nghe hỏa thánh lẩm bẩm, Hồn thạch. Hồn thạch. Diệp Phong và chúng nữ đều tỏ vẻ ngạc nhiên, vận khí của họ chả lẽ tốt đến tí. Tùy tiện đi một vòng xem xét thánh điện cũng gặp cơ hội thế nào. Tình huống này cũng như một võ giả cấp thấp ở võ nguyên đại lục vô tình vớ được một món tinh tệ. Hồn thạch xuất hiện là thiên địa linh khí chi tinh hoa trong tình huống đặc thù ngưng thành kết tinh. Tính trên phạm vi cả thánh địa thì tỷ lệ hồn thạch xuất hiện không thấp nhưng đặt vào một nơi thì tỷ suất này gần như bằng không. Chúng ta có nên lập tức đến đó. Lấy chỗ hồn thạch đó làm sở hữu riêng Dù số lượng bao nhiêu thì cũng là một món Mồ dung tử thanh kích động Không đơn giản như thế Hồn thạch mà xuất hiện sẽ thu hút cả hai phe đến chúng ta tham lam chút hồn thạch có thể sẽ bị nhân mã song phương truy sát Vua ma sẽ nhận định chúng ta thuộc thánh điện Còn thánh điện cũng sẽ trừng phạt hành vi đoạt hồn thạch làm của riêng này Sẽ giết không tha Hỏa Thánh tỏ ra khẩn trương nói tiếp Hồn thạch lần này năng lượng giao động không mạnh chắc chỉ thuộc loại nghèo nàn Nhân mã hai bên được cử đến đều không quá mạnh Chi bằng chúng ta đi ngay sẽ không bị phát hiện tung tích Không cần thiết Diệp Phong đột nhiên nói Nếu hồn thạch xuất hiện ở gần chúng ta ít nhất cũng nên đến xem đó là thứ gì chứ Lẽ nào lại cứ thế mà đi Hỏa Thánh đã nói thực lực nhân mã song phương phái đến không mạnh lắm, thì chúng ta cứ đến xem xét trước, mỗ có cách tránh được họ. Nhưng, Hỏa Thánh đỉnh khuyên can, Diệp Phong phất tay ngăn lại. Đừng lãng phí thời gian, mỗ đi trước một bước, các vị cố bám theo. Chúng ta gần vị trí hồn thạch hơn hai thế lực, ít nhất còn hơn 10 phút để lợi dụng, nếu có cơ hội thu lấy mớ hồn thạch này thì không nên khắc khí. Hồn thạch có nghĩa là tu vi thực lực. Diệp Phong có thể vô địch tại võ nguyên đại lục, nhưng tại thánh địa tối đa chỉ thuộc nhóm hư thánh đỉnh nhọn chứ chưa phải mạnh nhất. Cậu tinh hư thánh cũng chia ra đẳng cấp. Một khi có cơ hội lấy được hồn thạch để đề thăng thực lực nhanh chóng, Diệp Phong không muốn bỏ lỡ. Dù cơ hội là mạo hiểm, gã cũng chấp nhận. Hốn nguyên võ tôn. Tác giả mạo từ vũ tài. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 5.76 Thu hoạch lớn. Chân Diệp Phong giẫm mạnh phát ra lực sung kích cực mạnh thân ảnh như một đạo tử tiệm điện lướt ngang. Hỏa Thánh và chúng nữ theo sau lao về vị trí hồn thạch hình thành Lúc này họ không che giấu khí tức nữa, đằng nào nhân mã Thánh Điện cũng nhắm vào tiêu hồn thạch sẽ không chú ý đến nguyên lực khí tức còn tồn ở xung quanh. Dù họ phát hiện chỉ cần chúng nhân không bị lộ hành tung thì Thánh Điện sẽ hoài nghi đến. Chỉ mấy phút ngắn ngủi, Diệp Phong đã đến chỗ hình thành hồn thạch. Gần đó lơ lửng một lục đảo không lớn lắm. Lục đảo này ở giữa hư không, một không gian chi động màu trắng bạc, hơn nữa còn ánh lên màu tím nhạt đang nỗ lực xé hư không chung quanh ra từ từ lớn lên. Giữa đại động màu tím bạc này liên tục chảy ra một dòng năng lượng đặc thù thập phần kỳ diệu. Diệp Phong chưa đến gần lắm đã cảm thấy cực kỳ thư thái khiến tinh thần hơi chấn động. Cảnh giới nghĩ thế của nguyên thần quyết phảng phất được hoàn toàn kích hoạt. Lỗ chân lông gã toàn thân mở rộng, chìm vào trong thiên địa, hút lấy từng tia năng lượng đặc thù trong không khí. Lẽ nào đó là hồn lực? Gã hớn hở cảm thụ rõ ràng rằng nhờ hồn lực tẩy phạt cảm ngộ về cảnh giới trí cao trong lần đầu với thẩm lan như hiện về. Tuy không rõ ràng như thế nhưng ít nhất cũng khiến gã lần lại được cảm giác huyền ảo đó. Mới chỉ hấp thu hồn lực phiêu tán mà hiệu quả đã rõ ràng thế này, nếu chân chân chính chính hấp thu thì chẳng phải cảnh giới tu vi của ta sẽ tăng nhanh sao? Gái nhủ thầm tốc độ không hề giảm xuống thoáng sau đã đến trước cửa động màu trắng bạc. Không gian màu trắng bạc đó mỗi bề chừng nửa sầm diệt phong lở lượng bên trong như một con kiến nhỏ bé. Ở giữa lòng đồng, tử tinh dịch thể tỏa ra ngân bạc quang mang đang từ từ chảy rồi ngưng kết, hình thành một loại khoáng thạch đầy góc cạnh cực kỳ cứng chắc. Lòng đồng lớn như thế nhưng hồn thạch ngưng thành chỉ lớn hơn đầu gã đôi chút. Xem ra, hồn thạch chưa hoàn toàn sinh thành, nếu lấy đi thì có biến cố gì không? Diệp Phong cân nhắc. Lần đầu tiên gã gặp hồn thạch nên không dám vòng động cứ đứng im đợi bọn hỏa thánh đến Thoáng sau chúng nhân cũng tới Hỏa thánh nhìn hồn thạch đang lúc ngưng kết Mắt hiện rõ vẻ khao khát Lão chỉ là lục tinh tư thánh Bình thường không nhận được bao nhiêu hồn lực Mớ hồn thạch này đương nhiên là một món lớn với lão Hỏa thánh Nếu giờ mố lấy đống hồn thạch này đi có vấn đề gì không? Diệp Phong vội hỏi, thời gian của gã không nhiều. Không được, nếu hồn thạch chưa hoàn thành ngưng kết, không gian hồn động sẽ lập tức sụp đổ, đại bộ phận hồn thạch còn lại sẽ tiêu tan. Tuy không ảnh hưởng nghiêm trọng đến chúng ta nhưng giờ hai thế lực đang đến, nếu phát hiện hồn động bị hủy trong lúc thành hình thì sẽ tìm kiếm thủ phạm. Hỏa Thánh vội cản lại, Dù là thánh điện hay vô ma đều sẽ quyết tâm trừ diệt người phá hoại hồn thạch sinh thành. Thấy gã vẫn nhấp nhộm, hỏa thánh đầm đề mồ hôi, khuyên tiếp. Dù diệt phong các hạ có năng lực che giấu khí tức, không bị phổ thông hư thánh nhận ra nhưng họ chỉ cần phong tỏa khu vực này rồi mời địa thánh hoặc thiên thánh có tu vi cao hơn đến thì chúng ta khó thoát kiếp nạn. Hy vọng các hạ đừng lỗ mãng hành sự Tránh ảnh hưởng đến các cô nương Nghe nói chúng nữ có thể gặp nguy hiểm Gã liền nén lòng xuống tỏ vẻ bất cam Lẽ nào khó khăn lắm mới có cơ hội mà chúng ta lại về tay trắng Kỳ thật cũng không hẳn không có lời gì Nhân lúc nhân mã còn chưa đến Chúng ta cố gắng hút lấy hồn lực trong hồn thạch Coi như là một món tài phú nhỏ Chắc đủ cho các vị tu luyện trong một tháng Hỏa thánh nhấp nhổm Ở đây tu vi của lão cao nhất Đương nhiên sẽ hút được nhiều nhất. Được rồi các vị cố mà hấp thu Mỗ sẽ nghĩ cách triệt phong gật đầu Hỏa thánh hớn hở cho chúng nữ biết cách hút lấy hồn lực Rồi bắt đầu thực hiện luôn Dòng ngân bạch sắc năng lượng Ti như sợi tơ tầm từ hồn thạch Chưa hình thành bị rút ra rồi tan vào chán chúng nhân Ai nấy đều nhắm mắt tiến vào trạng thái tu luyện cố gắng dùng hồn lực mới chảy vào thể nội tưới nhuần cho linh hồn. Sợi hồn ti của hỏa thánh giúp được lớn nhất, gấp 10 lần chúng nữ hơn tất cả tổng lại. diệp phong không vội lấy hồn lực. Đối diện món tài phú đột ngột này nếu chỉ lấy một chút thì gã không thể vừa lòng. Dù không lấy hết thì cũng phải đủ vốn mới được bằng không há chẳng mạo hiểm không tông. Đã có quyết định, gã cúi đầu xuống nhìn nguyên trạc trên cổ tay Nguyên trạc là do sư phụ tặng gã có thể thu thập các loại gì bảo vệ nguyên lực và năng lượng Tại võ nguyên đại lục, Gã chưa thấy loại năng lượng nào không bị nguyên trạc thu bẩn Hồn lực tuy là đặc sản của thánh địa nhưng chắc cũng không ngoại lệ Khí thế của gã hơi biến đổi Vẫn nguyên thần quyết điều động năng lượng từ thiên địa vạn vật đưa thần niệm vào hồn thạch bắt đầu hút lấy hồn lực từ nguyên trạc. Quả nhiên, hồn lực không bài xích việc tiến nhập nguyên trạc. Cảm thụ được hồn lực chảy vào, năng lượng không gian trong đó có thêm một dòng năng lượng trắng bạc. Bất quá! Tốc độ rút hồn lực của ta hình như hơi chậm. Gái nhíu mày! Sau khi ngộ thấu nghĩ thế của nguyên thần quyết thì tốc độ tổ thiên địa linh khí đạt tới mức kinh nhân, nhưng về phương diện hút hồn lực thì không bằng hỏa thánh, lẽ nào chỉ có tu vi bản thân mới ảnh hưởng được đến tốc độ hút hồn lực. Động tác của gã không dừng đầu óc chuyển động cực nhanh. Gã khác chúng nữ chỉ đơn thuần hút lấy hồn lực chứ không dùng linh hồn tiêu hóa ngay, dù hồn lực rồn ra bao nhiêu cũng không ảnh hưởng đến gã sợ nhân mã hai phe đang tới, gã không có nhiều thời gian thu lấy hồn lực. mặc kệ, liều thôi. gã thấy hỏa thánh đang chăm chú hút hồn lực, hơn nữa đối phương vì tất biết việc gã làm sẽ có hậu quả gì nên gã quyết định tự hành động. gã hơi run người, khí trường đặc biệt như tấm lưới mở ra, trùm lên hồn thạch còn đang ngưng kết. gã vận chuyển bốn khí hải hốn nguyên chi lực lan trào bao lấy hồn thạch. Cũng may, hốn nguyên lực không hút hồn lực chắc không có vấn đề gì. Diệp Phong hớn hở lập tức điều động hốn nguyên lực trong hốn nguyên khí trường tạo ra một khu vực không có năng lượng gần như chân không ở bề ngoài hồn thạch. Mất đi áp lực từ ngoài giới, áp lực năng lượng bên trong hồn thạch nhất thời tăng vọc bề mặt hồn thạch dựt lên màu trắng bạc mờ mờ. Có hiệu quả. Gã giật mình, vội rồn hồn lực từ hồn thạch phát ra vào nguyên trạc. Dung lượng của nguyên trạc, theo tu vi của gã, mà gần như trở thành vô hạn, chỉ hai tích tắc, luồng hồn lực cực kỳ kinh nhân đắt lọc vào túi gã. Tìm được biện pháp nhanh chóng thu lấy hồn lực, gã sẽ không khách khí, trừ để hỏa thánh và chúng nữ thỏa thuê hút. Gã dùng hỗn nguyên lính vực tạo ra những khu vực năng lượng chân không bên ngoài hồn thạch khiến áp lực bên trong tăng vọt, hồn lực bị áp lực đẩy nhanh ra ngoài được gã thu hết vào nguyên trạng. Gã cứ hút, hồn thạch vốn ánh lên màu tím nhạt trong màu trắng bạc thì ngân bạc quang mang tan dần, màu tím rõ dần. Hỏa thánh mà mở mắt ra lúc này chắc sẽ cực kỳ kinh ngạc, hồn khoáng thạch vốn đăng khuyết đại thể tích giờ đã cố định. Hàm lượng hồn lực từ từ giảm đi Nhưng hồn thạch vẫn ngưng kết Hồn lực vẫn được bổ sung Bằng không cách hút của Diệp Phong Đã làm cạn sạch cả tảng Ô gần được rồi Gã lau mồ hôi chán Quá trình giúp tiểu hồn lực Với tốc độ này khiến gã tiêu hao Không ít tinh lực Gã sừng lại không vì biết chi túc Mà tâm thần cảm ứng sắc bén Của gã đã cảm nhận được Ngoài xa có năng lượng phản ứng Đang cấp tốc lao tới Nếu bị người khác biết việc lấy hấp hồn lực từ hồn thạch thì sẽ gặp không ít phiền hà trong việc triệt để thoát thân. Hòa Thánh Gã khẽ quát, chúng nhân lập tức tỉnh lại. Chúng nữ lần đầu được trải nghiệm lợi ích của hồn lực, nhất trời còn say sưa, gã hô mấy lần họ mới hoàn toàn tỉnh lại. Nhân mã 2B sắp đến rồi tất cả thu liếm khí tức ẩn mình vào lục đảo kia. Gã chỉ vào một lục đảo gần đó. Bọn hỏa thánh tuy không đành nhưng hiểu rõ lợi hại cùng mở bừng mắt hỗn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hấu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website audio.org Chương 577 Đáp án Chuyện đó Thấy tình trạng của hồn thạch chúng nữ chưa kịp phản ứng gì Vì không quen thuộc Hỏa thánh cũng ngẩn người, lúc họ đến hồn thạch đã ở kích cỡ này, giờ hút một thời gian mà hồn thạch không tăng trưởng tí nào, màu sắc cho thấy hàm lượng đã giảm đi không chỉ một cấp. Tại sao nhỉ? Lão không cho rằng cả nhóm mới hấp thu một chút mà hồn thạch khoáng tổn thất ngần ấy hồn lực. Nên biết lần này tuy là bần tích hồn khoáng sinh thành nhưng số lượng hồn lực không hề ít. Với cả thánh điện hoặc vu ma nhất tộc thì không là gì nhưng với một người thì là tài phú không nhỏ. Hỏa thánh kinh hãi nhìn Diệp Phong thấy mắt gã đầy hân hoan. Gã đã sút mất quá nửa hồn lực của đống hồn thạch này. Gã làm bằng cách nào? Nên biết, hồn lực là loại năng lượng thập phần đặc thù. Nếu không có hồn thạch để ký thác, cũng không bị linh hồn hấp thu thì sẽ nhanh chóng tiêu tan trong thiên địa. Thánh điện hao phí mấy vạn năm nghiên cứu cũng không tìm ra thánh khí nào có thể đựng hồn lực Sau cùng lợi dụng phương pháp bồi dưỡng la hồn quả mới có thể chuyển di được hồn lực Muốn bảo tồn hồn lực phải tẩy đến hồn thạch hoặc la hồn quả Hai điều kiện này, gã đều không có Bảo gã trong thời gian hút cạn chỗ hồn lực đó thì tuyệt đối không thể Hấp thu hồn lực phải thông qua linh hồn tu luyện giả mới có thể đưa vào thể nội. Tốc độ hấp thu của linh hồn so linh hồn cảnh giới cũng là tu vi của tu luyện giả quyết định. Thực lực của Diệp Phong cực cao nhưng cảnh giới vì tất cao hơn lão, mà dù cao hơn cũng không nhiều. Đống hồn thạch này như thể bị hơn trăm hư thánh cùng hút tuyệt đối không thể so Diệp Phong làm được. Diệp Phong nhận ra lão kinh ngạc, cười bảo. Hồn lực đã lấy được, chốc nữa nói tiếp. Chúng ta ẩn mình đi xem hai bên tranh đoạt. Nhân lúc nhân mã thánh điện và vu võ chưa đến, gã và chúng nhân vội thu liếm khí tức, ẩn mình vào một lục đảo khá kín đáo. Tiếp đó gã thi triển hốn nguyên lính vực bao lấy hết nguyên lực của mọi người, không để lộ mảy may. Trừ phi nhân mã song phương cố ý đến sát bằng không tuyệt đối không biết quanh hồn thạch có người ẩn thân. Thoáng sau, từ phía vũ võ nhất tục lướt đến một đội ngũ chừng 10 người, tu vi đều chưa vượt vư thánh, có 3 người thậm chí chỉ hoàng cấp. Trong đó vũ võ có vẻ là người tầm đầu nhíu mày nhìn hồn thạch đang dần hình thành, hạ lệnh. Tất cả chuẩn bị chiến đấu. Si tu đà phù trong chừng hồn thạch một khi thành hình hoàn tất thì đoạt ngay những người khác theo ta chặn bọn tạp trùng thánh điện, không cho chúng lại gần hồn thạch. Ngay khi phe vu võ bố trí hoàn tất Thánh Điện cũng đến nơi. Số lượng người Thánh Điện đông gấp mấy, nhưng hoàng cấp chiếm đa số, hơn 30 vị. Ngoài ra còn có 8 vư Thánh dẫn đội, vội vàng lao đến. Nhân mã song phương vốn là tử địch, thấy mặt nhau là nóng mắt, tổng thêm hồn thạch ở trước mắt đội ngũ Thánh Điện không nhiều lời, hơn 30 võ hoàng tổ thành 6 ngũ hành chiến trận phối hợp với tám tư thánh thi triển sức mạnh cao nhất xung kích phòng tuyến của Vu Võ nhân mã Vu Võ đương nhiên không chịu kém ai nấy lớn vượt lên thần thông thuật phù thể thân thể như thiên thần chẳng trước mặt địch nhân lính vượt vươn sơ thần thông thuật một trận chiến kịch liệt diễn ra song phương quấn lấy nhau giao đấu hăng say bọn diệp phong ẩn thân ở lục đảo gần đó thở phào Hai bên bắt đầu giao chiến thì không thể phát hiện ra họ nữa Kỳ quái, vì sao thánh điện và vu võ nhất tộc đều chỉ phái nhân mã từ vư thánh trở xuống đến tranh đoạt hồn thạch Nếu một bên có thêm địa thánh chẳng phải nhanh chóng phân thắng bại sao Câu hỏi của thẩm lan cũng là của chúng bọn Diệp Phong Chẳng lẽ song phương đều không có địa thánh cường giả ở gần đây sao Gã hỏi tiếp Đương nhiên không phải thế Dù cứ điểm gần đây nhất không có địa thánh thì quanh đó kiểu gì cũng có, chỉ cần địa thánh xuất mã, họ lập tức đến ngay. Hỏa thánh lắc đầu. Ý tắc hạ là, tranh đoạt số hồn thạch này không cần địa thánh ra tay. Lẽ nào thánh điện hiểm lượng hồn thạch này ít, không đáng xuất động địa thánh. Diệp Phong càng nghi hoặc hồn thạch có ít thì cũng là hồn lực, vào tay mình vẫn hơn tiện nghi cho đối thủ chân hỷ hơn nữa nhân mã vu võ nhất tộc xuất đồng tựa hồ rất tương đồng với thánh điện cũng không có địa sai võ thánh không phải không cần mà không cho phép hỏa thánh cười khổ trước đây các hạ hỏi lão phu sao thánh điện cần nhiều thánh tiềm giả thì đây là đáp án xin hỏa thánh nói rõ diệp phong và chúng nữ đều hồ đồ lúc thánh điện phạt vu ma nhất tộc mới đến thánh điện Hai bên thế như nước lửa cộng thêm hồn lực trợ giúp cho Tu Vi quá nhiều, vì tranh đoạt hồn thạch dù là loại nghèo nàn nhất, hai bên đều dốc toàn lực, phát động lực lượng mạnh nhất để cướp đoạt. Kết cục là hai bên thương vong cực lớn, đặc biệt là những võ giả và vu ma Tu Vi không cao đều trở thành vật vi sinh cho Giơ, Giơ Quy, Quy, O, K, T, Giao phong đầu tiên. Không ít cường giả đỉnh nhọn từng uy chấn đại lục cũng không thoát được kiếp nạn. Hỏa thánh nói đến đây, không khỏi hơi buồn bã. Một thời gian sau, thực lực thánh điện và vu ma đều đại tổn. Nếu song phương cùng giảm bớt thực lực thì không sao nhưng họ đều quên mất. Ở thánh địa còn một thế lực khác, là cư dân nguyên bản của nơi này. Yêu thú... Hỏa thánh nhìn tiểu hôi còn ngủ trên vai Diệp Phong, nó khiến lão nhớ đến một lời đồn từ rất xa xưa đã lưu truyền tại thánh điện. Yêu thú sau khi võ nguyên đại lục thì nguyên khí đã đại thương. Cộng thêm thánh điện và Vu ma có nhiều cường giả yêu thú lại không phải chỉnh thể đoàn kết nên chúng vì tránh nhân loại mà ẩn mình vào chỗ kín đáo, mặc cho hai bên đấu tranh. Đợi khi nguyên khí song phương cùng đại thương, một vài cường giả của yêu thú xuất hiện tiêu diệt cường giả các bên. Nên không vì quần thể yêu thú phân tán, không có lãnh đạo tập trung thì lúc đó, với thực lực của yêu thú đã diệt sạch cả hai bên. Bị bức bất đắc dĩ Thánh Điện và vu Ma lại liên thủ để sinh tồn. Nhưng lần này hai bên không còn tín nhiệm nhau nữa. Mà chỉ không phát sinh xung đột còn trong quá trình đấu với yêu thú vẫn tự tiến hành Hỏa thánh tỏ vẻ hổ thẹn, dù gì thì việc năm đó cũng là thánh điện bội tín khí nghĩa Ưu thế lớn nhất của nhân loại là đoàn kết, chỉnh thể rất mạnh Khi song phương tề tâm hiệp lực yêu thú lại bị đánh bại, nhiều cường giả bị nhân loại liên thủ tiêu diệt Sau trận đó yêu thú suy tàn đến giờ còn chưa hồi phục nguyên khí vẫn bị nhân loại áp chế. Thánh điện trí xa thánh khí nô dịch yêu thú cũng vì muốn hạn chế yêu thú phát triển. Triệp Phong nghe đến đây thì hiểu đại khái, tiếp lời: "Nên thánh điện phạt vu võ khi tranh đoạt hồn thạch đều nhường nhau một chút phải không? Không còn động can qua vì một mỏ bẩn tích hồn khoáng nhỏ." Không sai. Không chỉ vậy, mấy vạn năm tranh đấu khiến cả hai bên hiểu rằng nếu cường giả đỉnh nhọn một bên không có ưu thế thực lực vượt trội thì không thể triệt để trừ được phe kia. Thành ra cả hai hình thành một ước định ngầm chỉ phái lực lượng tương ứng khi tranh đoạt các loại hồn khoáng cùng một số vi tắc được mặc nhận. Được lắm! trả trách đội ngũ hai bên phái đi có thực lực ngang nhau. Diệp Phong nhìn vào giữa cơ hơn y e trường. Số lượng nhân mã của Thánh Điện hơn nhiều nhưng cá thể vu võ thực lực cực cao Mỗi tư vu Thánh ngang với hai võ Thánh cùng cấp Ba vu võ hoàng cấp Tu Vi cũng cực kỳ dẻo dai Dù ứng phó ngũ hành chiến trận một cách thập phần gian khổ Nhưng vẫn giữ vững không lùi khiến mấy chục cao thủ Thánh Điện không tài nào tiến thêm nửa bước Song phương cứ thế sao chiến Hồn khoáng ở sau lưng đã bước vào giai đoạn kết thành hình Dòng dịch thể trắng bạc chảy trên hồ thạch sần thu lại, ngưng kết trong tử tinh khoáng thạch Lần này hồn thạch hàm lượng rất kém, chúng ta không cần thiết liều mạng đi Bị ba vô hoàng cầm chân ba ngũ hành chiến trận nên thánh điện kém thế hơn Tư thánh sấn sầu nhìn hồn thạch đang thành hình, lập tức bỏ cuộc Vô võ cũng không truy kích địch nhân đào tẩu đợi hồn thạch ngưng kết hoàn thành mới thu pha chứ vật giới Đúng là tệ hại, phí sức như thế mà chỉ được một mớ hồn khoáng nghèo nàn Đây là hồn khoáng hàm lượng tệ nhất mà Lão Tử từng thấy Nếu không phải hồn lực không thể bị người ta lấy mấy thì Lão Tử đã cho là có kẻ đi trước chúng ta Vu Thánh cầm đầu lẩm bẩm, hiển nhiên không vừa ý với thu hoạch lần này Cả nhóm không nhận ra cách không xa có có sáu người thân phận bất minh Hồn khoáng nghèo nàn mà họ vừa lấy được là bị một trong sáu người đó lén rút mất Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo từ gấu tài Thực hiện Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website Odichuyện.org Chương 578 Phiền phức Xem ra nhân mã hai bên đều đi rồi Hỏa thánh đang tăng như dây đàn cũng lòng người xa tỏ vẻ nhẹ lòng Quanh chỗ sinh thành hồn thạch thiên địa tinh hoa sẽ bị tiêu hao một phần Trong thời gian ngắn sẽ không bị các thế lực chú ý Há <cười> hạ Lần này hỏa thánh thu hoạch không nhỏ nhị Diệp phong treo gái nhận ra vẻ hưng phấn của lão Lão phu nhờ phúc tắc hạ nên kiếm được chút tiện nghi Diệp Phong có phải hồn lực trong đống hồn thạch đó bị tắc hạ giúp đi? Hỏa Thánh nhớ lại tình huống không tin được đó, tỏ vẻ kinh ngạc. Diệp Phong mỉm cười gật đầu, không giấu đối phương. Lần này Mạo Hiểm quả nhiên không uổng thu hoạch rất khá. Tuy mố không biết hồn lực trong tay phân lượng thế nào, nhưng theo tốc độ hai thu ban nãy thì đủ cho tất cả tiêu hao trong một tháng không vấn đề gì. Kỳ thật gã vẫn đánh giá thấp hồn lực trong tay Phương thức của hỏa thánh và chúng nữ ban nãy là cứ hút lấy để tranh thủ thời gian Tốc độ đó không thể duy trì lâu bởi hồn lực nhập thể cần được tiêu hóa dần Lượng họ hút vào ban nãy đủ chu tu luyện trong hơn 10 ngày mới hoàn toàn tôi luyện thành linh hồn tự thân Tức là hồn lực của gã đủ cho chúng nhân tu luyện cả năm Bất quá chỉ vì chúng nhân cơ bản đang ở hoàng cấp nên hồn lực tiêu thụ được rất hữu hạn. Nếu đổi lại là mấy hư thánh, thậm chí địa thánh thì hồn lực trong tay gã không có tác dụng nhiều. Nói chung, lần này đã phát tài nho nhỏ. Hỏa Thánh bất giác cảm thán, thật không hiểu các hạ thu gom hồn lực bằng cách nào nữa, nếu các hạ tống hiến phương pháp này cho Thánh Điện, lão phu nghĩ sẽ được thưởng vô số công hôn, đổi được nguồn hồn lực cực lớn gã cười khẽ cho qua. Nguyên chạc là gì bảo so Diệp Phong luyện thí, người không tu luyện nguyên thần quyết không sử dụng được, dù có thể thì gã cũng không đời nào dâng cho thánh điện. Thánh điện là địch nhân của sư phụ và gã. Không hiểu công môn này là vật thế nào. Gã chuyển sang chủ đề khác. Hỏa Thánh thấy gã không muốn nói ra bí mật thì không dám hỏi gặng, lão hắn giọng rồi đáp: Tông huân là phương pháp tính mức độ tống hiến của mỗi võ giả cho Thánh Điện. Vì hồn khoáng xuất hiện ở địa bàn Thánh Điện hay tại địa khu trung lập thì đều quy về Thánh Điện sở hữu. Mọi người muốn có hồn lực phải qua kiến lập Tông huân đổi lấy. Có nhiều cách để lấy được Tông huân, ví như thắng lợi khi tranh đoạt hồn khoáng với vô ma tiểu đội đó sẽ được chia Tông huân theo thực lực tu vi. Hoặc tra xét được từ trước thời điểm hồn khoáng sinh thành cũng có được tông huân tương ứng. Ngoài ra, mọi tống hiến có ít cho thánh điện đều được thưởng tông huân. Đồng thời tông huân có thể nâng cao thân phận. Tích lũy tông huân càng nhiều thì tinh cấp càng cao. Chú ý là phân chia chủ yếu là theo tu vi thực lực. Một cổ tinh thư thánh dù có nhiều tông huân đến đâu cũng không thể bằng nhất tinh địa ánh. Dù địa thánh đó có thể không có tí công thuân nào Gã khẽ gật đầu cười bảo Nói cho cùng tất cả do thực lực quyết định đúng không Kể cả kiến lập công thuân Không có thực lực thì chỉ ăn cơm thừa canh cặn của người ta mà thôi Không ai cũng như chiến thắng trong việc tranh đoạt hồn khoáng Cùng một đội ngũ thì thành viên có thân phận khác nhau sẽ được chia công thuân khác nhau Hỏa thánh gật đầu Xem ra Thánh Điện là nơi đầy cạnh tranh Bất quá Đó là điều mố mong mỏi Không có cạnh tranh thì lấy đâu ra cơ hội Diệp Phong một quang kiên định nhìn về Thánh Điện Miệng lẩm bẩm Chỉ khi nhanh chóng leo lên địa vị cao của Thánh Điện Mới có hy vọng lấy được tin về phản đồ vu võ Rồi tìm ra thứ giải cứu Sư Phụ Dù ngươi là ai tính mệnh ngươi Ta lấy chắc Một mỏ hồn khoáng sơ xác bị đoạt, với thánh điện không phải việc gì ghê gớm, không mấy ai chú ý đến. Trừ việc yêu thú siêu cấp xuất hiện trong khu vực thánh điện thì việc được chú ý nhất là võ nguyên đại lục lại có thánh tiềm giả mới lên được đưa lên. Thánh tiềm giả không có gì bắt mắt hết. Vì cứ mười đến 20 năm lại có một toán được đưa lên có gì mà hiếm thấy đâu. Thời gian đó với thánh dai cường giả chỉ là một nhảy mắt. Thánh tiềm giả lần này được chú ý vì một người, Diệp Phong. Cái tên này tám năm trước từng vang bóng một thời, là nhân vật không khác gì lâu la của thánh điện ở võ nguyên đại lục mà dám giết một người thánh tốt cấp cao, thân phận cực kỳ tôn quý. Điều đó khiến các thành viên thánh tộc khó tưởng tượng được. Quan trọng hơn thánh tiềm giả sâu kiến đó không những không mất mạng vì giết thánh tộc cấp cao mà còn đường hoàng lên được thánh địa Lẽ nào gã không biết hỏa điện liệt thiên thánh đến giờ còn lấn cấn vì chuyện này. Lần này cửu nhân đến nơi liệt thiên thánh há chịu bỏ qua. Bung! Kim trung trên thiên đỉnh thánh điện vang vọng đó là nghi thức đặc biệt ngânh tiếp thánh tiềm giả. Tuy tắc thánh tiềm giả thăng nhập thánh địa Sau rốt tuyệt đại đa số biến thành tốt thí chiến tranh nhưng cũng xuất hiện cường giả đỉnh nhọn khiến người ta kinh diễm Một thiên thánh hiện tại của kim điện là thánh tiềm giả khi xưa, nên dù thế nào thánh điện cũng phải trọng thì nhất định các thánh tiềm giả mới đến nơi. Từ ngoài điện vào trong là con đường lớn vàng rực. Nghe tiếng chuông triệu hoán xong hỏa thánh dẫn bọn diệt phong thong thả đi trên con đường đó vào điện. Hỏa thánh mấy tiểu tử nhố nhăng kia là thế nào? sắc mặt gã hơi âm trầm, ánh mắt thoáng hiện hàn ý. hai bên đường có không ít người muốn xem náo nhiệt. nếu chỉ thế, gã cũng mặc kệ, không tính toán với họ làm gì. nhưng trong đám đông có không ít thanh niên nhìn cực kỳ lưu manh, đều dùng ánh mắt không e dè xì nhìn bọn thầm lan thỉnh thoảng còn cười bịt tụm lại thì thầm như thể bàn luận đánh giá nếu không phải đang ở thánh điện diệp phong lại cảm nhận được rõ ràng xung quanh có không ít cường giả đáng sợ gã không địch nổi đang ẩn thân e rằng gã đã nổi nóng lâu rồi hỏa thánh hiểu nguyên nhân gã nổi giận cười khổ nói khẽ họ cũng là thánh tộc như liệt diễm bị tắc hạ sít thánh tộc hàn ý trong mắt gã càng đậm lạnh lùng nói thánh tộc tại thánh điện thật ra có thân phận thế nào thánh tộc tại thánh điện là quần thể đặc thù, có không ít đặc quyền. Hỏa thánh tăng tốt, nếu để diệp phong bảo phát thì thế nào cũng có sóng gió. Họ không cần kiến lập công hơn cũng được thánh điện cung cấp hồn lực theo định kỳ. Đẳng cấp của thánh tộc cũng khác nhau, cao nhất là có tư cách ngang với địa thánh cường giả, liệt xiểm bị các hạ giới là thánh tộc cấp cao, địa vị ngang với ngũ tinh địa thánh. Thánh tộc cấp trung bình và cấp thấp không bằng Nhưng kém nhất cũng ngang với ngũ tinh hư thánh Họa thánh lại bổ sung Đó không phải là điểm phiền hài nhất của thánh tộc, Mà là họ đều có hậu đài rất vững Phàm có được thân phận thánh tộc đều vì người trí thân có công lao cực lớn với thánh điện Rất có địa vị trong ngũ điện Võ giả tầm thường không mấy khi dễ dàng chọc vào chúng Nếu chúng chủ động gây sự với người khác Giọng gã có phần lạnh lùng. Về nguyên tắc, Thánh Điện không cho phép. Bất quá. Có những việc không phải người nắm quyền Thánh Điện nói một là một, nên nhẫn được thì cứ nhẫn, để tránh xước hỏa. Hỏa Thánh hơi lo lắng nhìn Diệp Phong, gã tựa hồ có dấu hiệu bảo phát, tức cướp lời. Nhưng dù thế nào Thánh Điện cũng là nơi coi trọng tài năng, chỉ cần các hạ có thực lực và tiềm lực. Ông hiến cho thánh điện thì mấy tên thánh tộc đó không dám mạo phạm. Ý ngầm của lão là nhắc gã chỉ cần có địa vị tương tứ ở thánh điện thì không lo thánh tộc làm phiền. Với tiềm lực của gã, việc đó có khó gì? Nếu ta giết thêm mấy thánh tộc thì sẽ có kết quả gì? Diệp Phong thấy ba thanh niên trông có vẻ là người thánh tộc đang bám theo ý đồ hiểm minh nhắm vào tam nữ. Chỉ vì chúng e sợ gì đó nên mới không ngăn mình gã lại Vậy thì họ lớn đấy Đương nhiên thánh điện không sử ác hạ đền mạng Vì thánh điện không bao giờ lãng phí yến lực Thông thường võ giả phạm tội giết người Thì đều căn cứ theo mức độ phạm tội mà ghi lại Muốn rửa sạch chỉ có cách tham dự chiến tranh tương tưng hỏa thánh khẽ giải thích Ví như các hạ giết liệt diễm Luận tội thì phải tham dự chiến đấu tranh thứ cấp hồn khoáng đảm nhiệm nhiệm vụ nguy hiểm nhất Tranh đoạt cỡ này có cả địa thánh tham dự Nếu các hạ sống sót sau những nhiệm vụ đó Lại có đủ công huân thì mọi tội lỗi sẽ được rửa sạch Chỉ là Việc đó ở thánh điện chưa có tiền lệ Mọi võ giả phạm tội tàn sát đều chết trong chiến đấu Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hấu tài Thực hiện Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website audio.org Chương 579 Kinh ngạc tứ thánh Hừ coi như chúng may mắn hơn người mà thôi Ngứ khí xuyệt phong lạnh lùng cố nén lửa giận trong lòng Trước khi có thực lực đấu với thánh điện tất phải ẩm nhẫn. Xét mấy thánh tộc chỉ được thống khoái nhất thời nhưng lại đẩy mình vào nguy hiểm. Quan trọng nhất là nếu bị phán tội thì sau này không ai bảo đảm an toàn cho chúng nữ nữa. Bất quá tuy thu liễm sát tâm không có nghĩa là gã không làm gì, có kinh nghiệm tự vụ liệt diễm, gã biết đối với những kẻ tự hủ tôn quý thì càng chịu nhún càng khiến chúng được đằng chân lân đằng đầu. Nên gã phải cảnh cáo đối phương đang đi khí tức vốn bình tĩnh của gã đột nhiên cuồng bạo chân nguyên lực hung hãn từ thể nội phun ra quét qua phạm vi rất rộng. gì biến xảy ra quá đột nhiên mấy vị thánh điện cường giả ẩn tàng trong bóng tối chưa kịp phản ứng thì gã đã hành động xoát xoát xoát hỗn nguyên lực như thủy triều ngoài khơi từ vị trí của diệp phong khuyết tán tứ phía. Đám đông bị xung kích đều cảm giác nguyên lực quanh mình như bị nuốt trưởng từng khối đều kinh hãi thất sắc, tự giác lùi ra một quãng Ba thanh niên thánh tộc đứng gần nhất lãnh đủ xung kích Diệp Phong định lấy cả ba ra làm gương nên đại bộ phận hồn nguyên lực đều tràn vào chỗ ba tên xui xẻo đó. Sau tiếng nổ đùng đục như pháo giang toàn trường giấy lên cuồng Phong. Khí lưu này không có sức bê hơn A hơi quải lắm nhưng ba thánh niên thắng tộc gần gái nhất từ đầu đến chân cả lĩnh vực và nguyên lực Không hiểu sao lại tiêu tan vô ảnh vô tung trần trụi đối diện với đòn tập kích Tuy chúng ít nhất cũng có thực lực hoàng cấp nhưng đối diện với luồng gió thì hoàn toàn không có sức kháng cự Như cảnh liễu bị gió lùa thổi tung lên không Phong lực hùng hậu không hề lưu tình Xé tan y phục trên mình ba kẻ xui dẻo thân thể trần trụi bị xoay vần trên không Phản phất sẽ bột lộ chỗ thầm kín nhất của mình ra trước bàn dân thiên hạ Bọn thẩm lan khẽ lùi bước đỏ mặt hồ thèm liếc gã tựa hồ trách gã sao không nhắc nhở họ Để họ phải thấy cảnh xấu xa này Chỉ hạ kỳ lập hiếu kỳ định xem kỹ bị thẩm lan đưa tay che mắt kéo sang một bên Cuồng phong đột nhiên dừng lại, ba người thánh tộc từ trên không rơi phịch xuống, út mặt xuống đất. Đó là thủ đoạn công kích gì nhỉ? Ta không cảm thấy nguyên lực sao động. Chúng nhân quan tâm nhất không phải kết quả của ba tên xui xẻo, vì ai cũng thấy cả ba không bị thương gì, chỉ là hơi khó coi mà thôi. Ta cũng thấy lạ lắm, nguyên lực bảo vệ bên ngoài thân thể ban nãy như bị thứ gì đó ăn mất. Hoàn toàn không còn dấu tích. Chúng nhân nghị luận nhi nhau, không đưa ra kết luận gì. Thủ đoạn của Diệp Phong quá dưỡng dị, vượt khỏi phạm trù lý giải của họ. Lúc nhìn gã, họ đều thấy thêm phần thần bí và kính sợ. Thánh điện là nơi như thế, chỉ cần có thực lực, sẽ được người khác tôn kính vô điều kiện. Đương nhiên, thực lực gã thể hiện ra chỉ khiến hư thánh võ giả ngạc nhiên. Phần lớn là sinh lòng hiếu kỳ. Cùng lúc ba người thánh tộc sáng vẻ cực kỳ bị ủi ngã dưới đất, mặc kệ mình không mặc gì, lớn tiếng mắng. Tiểu tạp trùng không biết sống chết là gì kia, lại dám đồng thủ với bọn lão tử. Thánh tiềm giả nhỏ nhoi mà dám mạo phạm thánh tộc biết tội gì không? Hôm nay ngươi không giải thích vừa lòng bọn ta thì lão tử nhất định khiến ngươi sống không bằng chết. Ba thánh tộc khí thế hung hung như muốn ăn sống người khác Hiển nhiên đã quá giận quên cả mặt y phục À Diệp phong ra vẻ hoang mang mỉm cười trong lúc ánh mắt đối phương chỉ trực sát nhưng Ba vị nói là tại hạ công kích các vị Sao tại hạ không biết gì nhỉ Tiểu tạp trùng đừng có sợ trò Ai cũng thấy rõ Ban nãy ngươi đột nhiên đánh lén ba chúng ta còn dám rào biện để thoát tội hạ một thánh tộc cầm lên vậy xin các vị làm chứng nói xem ban nãy tại hạ đã làm gì diệp phong ra hiệu cho hỏa thánh dẫn chúng nhân đến thánh điện trước còn gã đứng lại tranh cãi lý luận với ba thanh niên thánh tộc tại hạ có biết chút ít về quy củ thánh điện nếu bảo đánh lén thì thương thí của các vị đâu bị công kích kiểu gì có gì chứng minh những thứ đó liên quan đến tại hạ Gã nói một thôi một hồi khiến ba thanh niên chơ mắt ếch nhìn nhau. Bình thường chúng cậy vào thân phận thánh tộc đi bắt nạt kẻ khác có bao giờ bị người ta lý luận đâu. Hơn nữa thủ đoạn của Diệp Phong đừng nói chúng mà ngay cả một vài địa thánh có mặt cũng không biết. Toàn thân chúng lại không có thương thế do bị công kích, chỉ có thân hình trần trụi và bị ném đi xa, không còn dấu tích gì nữa. Tuy ai cũng nhìn thấy gã đồng thủ nhưng không có chứng cứ Chỉ biết nhìn nhau hoang mang Tiểu tạp trùng dẻo mỏ Nhưng đừng tưởng rào biện vài câu là thoát thân được Bọn ta tuyệt đối không tha cho ngươi Một thánh tiềm giả nhỏ xíu thôi mà Thánh tộc bọn ta muốn giết ngươi cũng dễ như giết kiến Ba thánh tộc cầm lên hung hãn Tắc là tại hạ có thể cho rằng ba vị cố tình gây chuyện Mắt gã lạnh lại cười cười Theo uy cổ của, của Thánh Điện, bất kỳ ai khi bị gây hấn đều có thể phản kích đối phương, chỉ cần không ảnh hưởng đến tính mạng và tu vi. Thân phận song phương thế nào cũng mặc. Gây hấn ngươi thì sao? Một tên nhảy ra, khí trường trải rộng, đỉnh thi triển lính vực đồng thủ. Từ từ đắt, một vị đồng bạn khác ngăn hắn lại. Thanh niên thánh tộc này tỉnh táo hơn nhiều, biết Diệp Phong đang kích tướng. Nên ngăn đồng bạn xung động. Chúng có thân phận thánh tộc còn Diệp Phong chỉ là thánh tiềm giả. Tuy giáo huấn một thánh tiềm giả thông thường không có chuyện gì. Nhưng hiện giờ có đông người chứng kiến thế này. Nếu chúng quá đà, chốc nữa gã đến thánh điện diện kiến chư vị đại nhân mà kể lại thì việc không hay cho lắm. Nói cho cùng quy củ thánh điện mới là lớn nhất. Tông nhiên gây hấn với quy củ thánh điện khác gì tự dước phiền hà. Dù tất cả mọi người không biết thủ đoạn của ngươi Nhưng không thể che giấu sự thật là ngươi đồng thủ đánh lén bọn ta trước Thánh tộc phun ngoan hơn hung hãn nói Việc này bọn ta đúng lý, sáng vẻ của bọn ta là chứng cứ tốt nhất Đoạn còn lắc lắc thân thể trần trụi Lập tức nhận ra điểm không ổn Lấy y phục đơn giản trong chữ vật sới ra mặt vào Hóa ra ba vị nói đến việc đó Diệp Phong những mày nở nụ cười sán lạn, nói với vẻ hối lỗi: "Trần gió ban nãy là tại hạ không cẩn thận đánh sấm mà thôi. Tại hạ từ bé có bệnh là khi đánh sấm thì năng lượng trong bụng quá mạnh nên đừng tính hơi lớn một chút. Ba vị vừa nãy theo tại hạ gần quá nên bị quả sấm đó ảnh hưởng." Diệp Phong hơi khom người. Tại hạ rất lấy làm tiếc vì việc này. Xin được xin lỗi ba vị ở đây Gì gì Một nữ tử khá xinh đẹp trong đám đông không nén được cười Tức thì khiến cả đám cười vang Tuy ai cũng thấy gã xiên sỏ Mượn cơ hội làm nhục ba địch thủ song vẫn có người ngây thơ nghĩ rằng Một người đánh rằm mà động tính được như thế sao Ngươi Ngươi đồ tiểu Tiểu tạp trùng Nói lăng nhăng Cả ba dẫn thiếu đều ngất xỉu, việc này mà đồn ra rằng bị một quả sấm biến thành dáng vẻ này thì sau này trường mặt ở thánh tộc bằng cách nào nữa? Lại còn không biến thành trò hề cho tất cả sao? Diệp Phong vẫn thong thả nói. Tại hạ thấy chư vị cứng cắp khỏe mạnh, chắc không bị ảnh hưởng gì, việc này chi bằng cho qua. Tại hạ xin được xin lỗi ba vị, bất quá tam vị phải nhớ. Nếu không có việc gì thì đừng theo sát đích tại hạ quá, bằng không nhớ may tại hạ lại đánh giẫm thì e sẽ kinh động đến ba vị mất. A. Diệp Phong này lớn mật lắm, bản lĩnh cũng khá. Trong chỗ kín đáo, một thân ảnh lẩm bẩm. Mới vào thánh điện đã gây ra việc này, lẽ nào gã không biết bọn thánh tộc này khó trêu vào nhất. Đúng là kẻ không cho người khác yên. Bất quá thực lực và thủ đoạn của y lợi hại lắm, theo lão phu thì y mới chi hoàng cấp nhưng khí thế bạo phát ban nãy từ hồ đạc đến hư thánh rồi. Trong lịch sử thánh điện chúng ta, thế là thiên tài hiếm có. Một bóng đen khác không biết từ đâu xuất hiện tiếp lời. Tức là các vị đều quyết định rồi. Sử trí với liệt thiên thánh thế nào? Bóng đen ban đầu mỉm cười hỏi. Lão Phu cũng tán thành bồi dưỡng Diệp Phong còn mối thù mất cháu của Liệt Thiên Thánh thì đành để y bỏ qua thôi. Chúng ta làm vậy cũng là tăng cường thực lực cho Thánh Điện. Nếu Diệp Phong sau này bất hạnh tán mệnh trong chiến đấu, coi như đã báo thù cho Liệt Thiên Thánh. Lại một bóng đen xuất hiện. Tứ Điện chúng ta đã nhất trí, hỏa điện có kháng nhị cũng vô ích. Giọng nói đầu tiên cười ha hà. Hy vọng liệt thiên thánh lần này không giận quá, ha ha. Đi thôi, bảo điện vệ dẹp yên vụ này, rồi bảo Diệp Phong vào gặp. Bốn thân ảnh mơ hồ tan biến trong không khí, đám đông vẫn không ai nhận ra.